vô địch chí tôn thái tử ra ba mươi hai chương ba trăm linh hai thế gian này thật sự có tiên kình thiên tông bên ngoài mãn giang hồng nước sông cuồn cuộn nước sông trên mặt nước lăng không đứng vững một trăm ngàn huyết bào bọn họ là sát thần thiên binh bạch khởi phía trước tay nâng huyết hải bỗng nhiên trầm thương sinh ở ngực kim quang trợt hiện một cái phong cách cổ xưa chuông lớn chậm rãi từ trầm thương sinh ở ngực xuất hiện Đông hoàng trung trầm thương sinh trên thân, long ngâm lên xuống. Mọi người nhìn thấy trầm thương sinh chó ngực, vậy mà xuất hiện một cái chung lớn. Ngạc nhiên không thôi. Đây là vật gì vậy mà từ trong cơ thể của hắn xuất hiện chư vị tôn môn chi chủ cùng thái thượng trưởng lão. cái nào không là sống trăm năm. Thế nhưng là trầm thương sinh lấy gì gì một mặt bọn họ là thật chưa từng gặp qua. Phong nhất mặt lạnh lấy. Tiên hợp đạo cảnh khí tức đột nhiên bạo phát mà đến. Vô luận là cái gì, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, không chịu nổi một kích phong nhất tại nhìn thấy trầm thương sinh thứ nhất mắt thời điểm, liền biết trầm thương sinh cảnh giới, thập tam bí cảnh biết trầm thương sinh cảnh giới về sau. Phong nhất đối với Bạch khởi cái này tiên hợp đạo cảnh là càng thêm khinh thường, chỉ là một cái thập tam bí cảnh ngươi thân là tiên hợp đạo cảnh vậy mà quỳ gối mệnh của hắn trước mặt đơn giản chính là chẳng có một chút gan dạ phong nhất nhìn xem bạch khởi chào phúng nói uổng cho ngươi vẫn là tiên hợp đạo cảnh lại không nghĩ tới xương cốt của ngươi như thế chi tiện vậy mà cam nguyện làm một cái thập tam bí cảnh chó săn bạch khởi nghe vậy khinh miệt nói ra các ngươi phù du thế nào biết thiên tri lớn trầm thương sinh miệng phun chân long khí hóa thành kim long đột nhiên triều lên trước mặt chung lớn đánh tới đơ a nơ gơ gơ gơ theo tiếng chung vang lên phiến thiên địa này dường như lâm vào một trận trong yên tĩnh. thời gian không gian bất luận cái gì hết thảy tại chung tiếng vang lên giờ khắc này vậy mà toàn bộ bị giam cầm kình thiên tung một phương tất cả mọi người Mở to hai mắt Tựa như là không dám tin đồng giảng Bọn họ tất cả mọi người Đều không thể nhúc nhích bao quát phong nhất Trầm thương sinh gõ vang chun lớn về sau Sắc mặt biến đến trắng bệch. Chỉ có một phút thời gian Một tên cũng không để lại Toàn bộ dép trầm thương sinh bên người Quách lục cùng bạch khởi liếc nhau Vội vàng chỉ phất tay thuộc cấp Hướng về kình thiên tông đánh tới kình thiên tông người căn bản là không có cách đồng đậy. Trực tiếp mang theo đao, tùy tiện đồ sát phong nhất thân là tiên hợp đạo cảnh. Lúc này, trắng lên đến phong nhất trước mặt, mang theo sát thần đao, hướng về phong nhất trên cổ chém tới phúc phúc một vị tiên hợp đạo cảnh. Cứ như vậy bị giết, so giết một con gà còn muốn đơn giản. Giết đối phương căn bản không động được, cũng là đứng đấy để bọn hắn giết a một phút tuy nhiên ngắn nhưng là bọn họ nhiều người à, oanh oanh lúc này. Ngũ Đế Phụng Thiên Vinh cũng đến. Mộng Tranh thủ thời gian giết bọn hắn không đợi Mông Vương Điện kiến giá, trầm thương sinh trước tiên mở miệng. Mông Vương Điện nhất thời gật đầu, mang theo Ngũ Đế Phụng Thiên Vinh hướng về Kình Thiên Tông người giết đi. Đồ sát đây mới thật sự là đồ sát Kình Thiên Tông đang ngồi tất cả mọi người. Nhìn xem đồ đao rơi vào trên cổ của mình, nhưng là chính mình là không cách nào động đậy những tôn môn khác tôn chủ và thái thượng nhìn xem trầm thương sinh trước mặt cái kia một cách chuông lớn đáy lòng gào thét đồ chơi kia đến cùng là cái thứ gì vậy mà để cho chúng ta không thể động đậy mảy may mặt cho bọn hắn đáy lòng gào thét thân thể cũng là bị cầm giữ đồng dạng dược bất chi cùng lý huyền hoàng nhìn lấy một màn trước mắt hai cái tiểu thiếu niên sắc mặt trắng nhợt Vậy mà cùng nhau hướng về bên ngoài nôn mửa đi. Chầm thương sinh sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy hai người, lộ ra vẻ mỉm cười. Cách này đều nhìn không được. Về sau còn thế nào làm đại tướng quân hiện tại bọn hắn cũng không thể động. Ai đi giết mười người. Trở về chấm cho hắn một bộ vô thường võ họp. Nôn dược bất chi viện ngựa cách bụng. Nhìn xem chầm thương sinh. Nói ra. Nôn sư thúc là cùng đại nhật như lai một dạng sao đương nhiên dược bất chi vội vàng kéo lý huyền hoàng dược bất chi còn tốt điểm dù sao cũng là đại lôi âm tự xuất thân nhưng lý huyền hoàng liền không đồng dạng lúc trước chỉ là phổ thông người dân nơi nào thấy qua như thế tràng diện vô số đầu người lăn trên mặt đất lăn thậm chí còn có một người đầu lăn đến chính mình dưới chân lý huyền hoàng nhìn thấy Người kia đầu ánh mắt, mở thật lớn. Lý huyền hoàn toàn thân trên dưới, vậy mà không có một chút khí lực. Dường như chính mình trời sinh lực lượng đều biến mất không thấy. Đằng sau, từ hoán cảnh nhìn xem hai người thiếu niên. Đi vào trầm thương sinh bên người, còn chưa mở lời. Trầm thương sinh ánh mắt ngưng tụ, nói ra đỡ lấy ta trầm thương sinh tại gõ vang đông hoàng trung một khắc này. Lực lượng toàn thân toàn bộ bị móc sống Ngay cả đứng khí lực cũng không có Từ hoán cảnh nhìn xem sắc mặt tái nhợt Không có một chút huyết khí trầm thương sinh Ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp Đối diện nguyên một đám đứng đấy chờ lấy đồ sát Nói thật đối mặt dạng này đồ sát Từ hoán cảnh trong lòng vẫn có chút không đành lòng Trầm thương sinh nhìn từ hoán cảnh liếc một chút Nói ra Không đành lòng từ hoán cảnh cắn răng nhẹ gật đầu Quen thuộc Liền sẽ không còn có ý nghĩ như vậy ngươi cũng đã biết Lúc trước Một trăm ngàn nhạc gia thiên binh Hai trăm ngàn đại tần tướng sĩ Tính cả ngũ quan vương nhạc vũ mục Toàn bộ chết trong tay bọn hắn Một người sống đều không có dòng giá ba trăm ngàn linh Một người toàn bộ táng tại cách này mãn giang hồng bên trong chấm không giết bọn hắn Bọn họ lại nghĩ đến dết chấm không đành lòng Nhìn nhiều nhìn Liền sẽ không còn có ý nghĩ thế này Dược bất chi cùng Lý Huyền Hoàng chật vật đi vào mấy cái cái tôn môn để tử trước mặt Dược bất chi nói ra Lý Huyền Hoàng Đã dậy rồi Dết bọn hắn Chúng ta về sau liền có thể trở thành đại tướng quân Dược bất chi chỉ bạch khởi nói ra Ngươi xem một chút Người kia Cũng là giống như ngươi Ánh mắt của hắn tất cả đều là màu đen Lý Huyền Hoàng tại trên mặt đất lật ra lăn một vòng. Chậm rãi đứng lên. Từ dưới đất cầm lấy một thanh chiến đao. Hướng về trước mặt mình một vị tông môn đệ tử chém tới phúc phúc một đao chém đứt một cái cánh tay. Lý Huyền Hoàng nhìn nhìn mình đao, nhìn nhìn lại vị kia tông môn đệ tử. Xin lỗi A ta một lần nữa, vừa mới không có nhắm ngay cổ của ngươi Lý Huyền Hoàng dưới chân như nhũng ra. Nhất là cái kia máu tươi đến trên mặt mình thời điểm Kỳ thực Lý Huyền Hoàng chính mình cũng không biết mình đang làm gì Ngơ ngơ ngắc ngác Thật sự là thật là đáng sợ Dược bất chi nhìn xem Lý Huyền Hoàng vậy mà động thủ trước Khó mà làm được bần tăng cũng đến Dược bất chi cũng là từ dưới đất Nhặt lên một thanh chiến đao Hướng về một cái khác lão đầu chém tới bần tăng chặt một đao ra Kinh hồng thiên địa đây là Dược bất chi nghĩ tới thế nhưng là ngạc dược bất chi nhìn đến chỉ chém đứt một chéo áo vậy mà không có chặt tới người bần tăng hoa mắt hai cái tiểu thiếu niên rất hoảng bần tăng lại chém bên ngoài trầm thương sinh cùng từ hoán cảnh nhìn xem hai người từ hoán cảnh bỗng nhiên nói ra bọn họ còn nhỏ tốt như vậy sao nàng là đau lòng hai cái tiểu gia hỏa trầm thương sinh nhắm mắt lại mau chóng khôi phục thực lực Nói ra chấm giống bọn họ lớn như vậy thời điểm trên tay không biết dính bao nhiêu máu Không nhỏ oanh tại đồ sát nhanh muốn đi vào khâu cuối cùng thời điểm Đột nhiên thiên địa biến đổi một vị lão nhân chống giống xuất hiện tại hình thiên tông trên không Lão nhân gặp đến phía dưới đồ sát Phất ốm tay áo một cái Chỉ thấy Vừa mới tất cả bị giam cầm người Hoàn toàn khôi phục tới Khi bọn hắn khôi phục lại về sau Lộn nhào, hướng về bên ngoài chạy tới. Bọn họ là ma vượt bọn họ đều là ma vượt lão nhân lăng không nhìn xem trầm thương sinh. Mở miệng nói, lão phu Kình Thiên là vì tiên Kình Thiên Tông chính là lão phu khai sáng. Một đám tiểu nhi nhìn thấy tiên còn không quỳ trầm thương sinh ánh mắt ngưng tụ, Nhìn xem vị kia danh sưng Kình Thiên người. bạch khởi cùng quách lục lúc này. Cũng tới đến trầm thương sinh một bên chấm chính là chân long thiên tử đại thiên mục sơn ngươi nhìn thấy chấm còn không quỳ vô địch trí tôn thái tử ra ba mươi hai chương ba trăm ba độ tiên bất tử phượng hoàng kình thiên tông kình thiên lão tổ hiện thân Xưng là tiên trầm thương sinh nhìn xem kình thiên lão tổ cười nhạt một tiếng nói ra chấm chính là chân long thiên tử đại thiên mục sơn ngươi nhìn thấy chấm còn không quỳ hai người một cách trên không trung một cách đứng trên mặt đất không trung đứng đấy như tiên người buông xuống mặt đất đứng đấy ngạo cốt tự nhiên chân long chi uy hình thiên lão tổ bỗng nhiên cảm thấy một trận buồn cười chính mình bây giờ có thể nói là tiên nhân hàng ngũ đã sớm đột phá nhân gian đại nạn một ngàn năm người nhiều nhất sống thời gian chỉ có tiên hợp đạo cảnh một ngàn năm thọ nguyên một khi đột phá cái này thọ nguyên như vậy chính là tiên kình thiên lão tổ chính là đột phá giới hạn này bây giờ đã sống gần vạn năm hiện tại hắn nhìn thấy một cái nho nhỏ hoàng triều hoàng đế vậy mà ở trước mặt mình để cho mình quỳ xuống thật sự là buồn cười kình thiên tông còn lại người nhìn thấy dạng này một vị tiên nhân lại là danh xưng kình thiên tông là hắn khai sáng Như vậy, thân phận của hắn vô cùng sống động. Kinh thiên lão tổ nhất thời. Kinh thiên tôn để tử nhao nhao hướng về kinh thiên lão tổ quỳ xuống đồ tử đồ tôn gặp qua kinh thiên lão tổ. Lão tổ nhất định muốn vì các thái thượng trưởng lão báo thù a cũng là cái kia đại tần hoàng đế. Không biết sử dụng cái gì yêu pháp. Nhưng tất cả chúng ta cũng không thể động đáng thương thái thượng trưởng lão bọn họ. Sinh sinh bị người chém đứt đầu Kình Thiên lão tổ nghe được chính mình đồ tử đồ tôn mà nói. Về sau, nhất là nghe được Đại Tần Hoàng Triều, ánh mắt dần dần biến đến sắc bén, bởi vì hắn tới chỗ này nguyên nhân, liền là bởi vì Đại Tần Hoàng Triều Kình Thiên lão tổ chính là cái thế giới này bản thổ người, cho nên hắn có thể đầy đủ không chút kiêng dè xuống tới. Tại thượng giới, hắn chỉ là một cái thánh địa phổ thông chấp sự trưởng lão nhưng cũng là bởi vì hắn là thế giới này người lần này bị ủy thác trách nhiệm xuống tới cầm một vật mà vật này cũng là tại đông vực đại tần hoàng triều hắn biết đông vực bởi vì chính mình lúc trước địa bàn đều là tại đông vực đến tại cái gì đại tần hoàng triều hắn ngược lại là chưa nghe nói qua kình thiên lão tổ nhìn xem trầm thương sinh cười ha hả nói ngươi viết ai Lão Phu mặc kệ, hiện tại, đem thiên địa long mạch, giao cho Lão Phu đi trầm thương sinh tại nhìn thấy vị này kình thiên lão tổ thứ nhất mắt bắt đầu. liền đoán được vị này mục đích, tiên kình thiên lão tổ hoàn toàn chính xác có thể xưng là tiên. Thế nhưng là, cái thế giới này thế nhưng là không có tiên tồn tại. Như vậy, vị này kình thiên lão tổ tựa như là trước kia tại Tây Vực gặp phải nhóm người kia một dạng. Là bên ngoài tới Xem ra kình thiên lão tổ còn không nhận thiên địa ước Thúc A trầm thương sinh trong mắt Nhật Nguyệt luôn chuyển Nguyên lai hắn bản thân liền là thế giới này Người cũng chỉ có điểm này Mới có thể phản ứng đi ra kình thiên lão tổ Vì sao không nhận thiên địa ước Thúc Vân Đính Chi Đỉnh Đông thiên Thánh Tông Đông thiên Hồng Trần dần dần ngủ tỉnh Siêu thoát thế giới này Người lần nữa buông xuống ha <cười> ha chầm thương sinh sợ là gặp nạn rồi. a ta muốn hay không đi giúp hắn một chút nói không chừng thiên địa long mạch hắn liền cho ta cái kia đồ chơi ta cũng không hề dùng. a cái này đáng chết ký ức. thật phiền ta vì cái gì đối trầm thương sinh quen thuộc như vậy. a a một vừa lầm bầm lầu bầu đông thiên hồng trần bực bội nắm lấy tóc mình. được rồi, giúp hắn một lần đi nói xong. đông thiên hồng trần tiến vào một cách mật thất lão gia họa đi ra làm việc trong mật thất đen ngọn lửa màu đỏ tràn ngập một đầu màu đỏ thấm phượng hoàng lẳng lặng nằm trên mặt đất nương nương ngài rốt cuộc nhớ tới ta màu đỏ thấm phượng hoàng nghe được đông thiên hồng trần lập tức nghiêng người phượng hoàng hai con mắt lễ oong oong nhìn xem đông thiên hồng trần đừng gọi ta nương nương ai là ngươi nương nương a đông thiên hồng trần bất mãn nói Đầu này Phượng Hoàng thực lực mạnh mẽ vô cùng. Nếu không phải là bởi vì dạng này. Đông Thiên Hồng Trần mới lười nhắc phản ứng cách này Phượng Hoàng. Cả ngày gọi nàng nương nương. ngọa Tào, ta đều không có lấy chồng. Ngươi vậy mà gọi ta nương nương. Danh tiết khó giữ được A đi. Đi với ta đầu tiên Đông Thiên Hồng Trần bay lượn đến Phượng Hoàng trên lưng. Vỗ vỗ màu đỏ thấm Phượng Hoàng vừa nghe đến muốn đi ra ngoài. Màu đỏ thấm phượng hoàng trong nháy mắt tinh thần vô cùng phấn chấn Có trời mới biết nó ở chỗ này mang theo bao lâu thời gian Nương nương, ngài ngồi xuống ta muốn bắt đầu bay màu đỏ thấm phượng hoàng vô cùng phấn chấn một chút hai cánh Nhất thời trong mật thất, đen ngọn lửa màu đỏ tràn ngập Đông thiên hồng trần nhìn xem những thứ này đen ngọn lửa màu đỏ Tò mò hỏi Ngươi là cái gì giống loài A ngọn lửa này là cái gì hỏa diễm A màu đỏ thấm phượng hoàng nghe được nương nương rốt cuộc hỏi nó. Nhất thời hai mắt. Lần nữa rơi lệ. Đương đương. Ngươi không nhớ sao ta là bất tử phượng hoàng nhất tục đó A ngọn lửa này đương nhiên là bất tử hỏa A vậy được rồi. Bất tử phượng hoàng. Chúc ta lên đường đi. Đương đương. Ngày không khen ta một cách đông thiên hồng trần. Khen ngươi cái gì bất tử phượng hoàng. Ta thế nhưng là thế giới bao la. Tuyệt đối đỉnh phong trùng tộc A không phải cùng ngài thổi. Liền cái thế giới này. Ta phun một chút họa. Nó liền không có đông thiên hồng trần. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bất tử phượng hoàng. Đương đương. Ta nói chính là. Cái thế giới này. Nó liền không có cứ như vậy. Nó liền không có A chẳng lẽ không lợi hại sao Đông Thiên Hồng Trần giống như là đối đãi thiểu năng trí tuệ đồng giảng. Nhìn xem đầu này bất tử phượng hoàng. Sau đó chỉ chỉ mật thất chung quanh. Bất tử phượng hoàng theo Đông Thiên Hồng Trần ngón tay xem xét. Toàn bộ đều là bất tử hỏa bất tử phượng hoàng. Xấu hổ A đừng chém gió nữa. Đi nhanh lên đúng rồi. ngươi có thể giết chết người kia không nương nương. Ta cảm thấy. Ngài đang vũ nhục ta, ngươi xác định có thể giết đến lúc đó đừng để ta mất mặt a nương nương. Có tin ta hay không phun một cái hỏa, cái thế giới này liền không có không tin nương nương. Ta cảm thấy, ngài cần phải có tin không cần thiết nương nương. Cho chút mặt mũi có thể hay không thế nào cho bất tử phượng hoàng a mọi người có thể nhìn thấy ta. Vậy cũng là thượng thiên giật dây ngươi bây giờ là tỏa kỳ của ta bất tử phượng hoàng. Nương nương chuyện gì không có việc gì, cũng là muốn hô hô ngài. Im miệng à Kình Thiên Tông. Muốn Thiên Địa Long Mạch Trầm Thương Sinh mỉm cười nhìn Kình Thiên lão tổ. Kình Thiên lão tổ đồng dạng đáp lại mỉm cười. Nói ra, cho ta. Tha cho ngươi khỏi chết. Ha ha Trầm Thương Sinh đột nhiên cười ha <cười> ha một tiếng. Kình Thiên lão tổ nhìn xem Trầm Thương Sinh. Ngươi cười cái gì? Trầm Thương Sinh lắng lại một chút. Nói ra, ngươi làm chấm là kẻ ngu trầm thương sinh đột nhiên miệng phun chân long khí hướng về Đông Hoàng Trung phía trên hung hăng va chạm làm Đông Hoàng Trung lần nữa phát ra thanh âm vang dội. thế mà Kình Thiên lão tổ chỉ là sắc mặt hơi đổi một chút sắc mặt có chút ửng hồng chi sắc chỉ bị giam cầm một cách hô hấp ngươi bảo bối này cũng thực không tồi cũng về bản lão tổ nói xong. Liền muốn thu lấy trầm thương sinh đông hoàng trung đột nhiên Đầy trời đen ngọn lửa màu đỏ hướng về kình thiên lão tổ đánh tới Người nào kình thiên lão tổ vừa lui Nhìn xem người tới Chỉ thấy Một đầu màu đỏ thấm phượng hoàng Dương cánh huyết dài tiểu tử Bản tỏa phụng nương nương nhà ta chi mệnh Lấy cái mạng nhỏ của ngươi màu đỏ thấm phượng hoàng phía trên Nhảy cái kế tiếp màu đỏ quần áo nữ tử chính là đông thiên hồng trần giết hắn đông thiên hồng trần nhìn xem kình thiên lão tổ lạnh lùng nói được rồi bất tử phượng hoàng trong nháy mắt đi vào kình thiên lão tổ trước mặt mà kình thiên lão tổ nhìn thấy bất tử phượng hoàng nháy mắt ánh mắt trợn trừng lên bất tử phượng hoàng làm sao có thể bất tử phượng hoàng không phải tại đại chu thiên đình sao nơi này làm sao có thể sẽ có hồng hộp kình thiên lão tổ nhất thời bị đầy trời bất tử hỏa bao vây lại Hồn phi phách tán bất tử Phượng Hoàng nhìn xem bị thiêu chết Kình thiên lão tổ. Thân thể dần dần biến nhỏ. Giải quyết. Kết thúc công việc vô địch trí tôn thái tử ra vô địch trí tôn thái tử ra 32 chương 304 giang hồ to lớn. Như thế nào đại trưởng phu đầy trời hắc hồng sắc hỏa diễm. Bị bất tử Phượng Hoàng lần nữa hút vào trong miệng. Bất tử Phượng Hoàng đập đánh một cái cánh, biến thành tay cỡ bàn tay, bay đến Đông Thiên Hồng Trần trên bờ vai. Nương nương kiểu gì ta mới nói, đổ tiên chẳng khó khăn gì. Huống chi, hắn tính là gì tiên tại ta bất tử hỏa dưới, liền cảnh bã không còn sót lại một chút cặn. Bất tử Phượng Hoàng đắc ý nói. Đông Thiên Hồng Trần nhìn về phía Trầm Thương Sinh. Lần này có tính hay không là ta cứu được ngươi thì sao Trầm Thương Sinh nhẹ gật đầu. Nói ra, chấm nhận ngươi cách này một cách tình thế nhưng là Đông Thiên Thánh Tông không phải giang hồ môn phái sao ngươi vì sao muốn trợ giúp chấm chầm thương sinh thế nhưng là biết Đông Thiên Thánh Tông là đông vực công môn đứng đầu Đông Thiên Thánh Tông cùng hắn là định Chầm thương sinh không ngoài ý muốn Nhưng là Đông Thiên Thánh Tông trợ giúp hắn điểm ấy thế nhưng là nhường chầm thương sinh thật có chút ngoài ý muốn Đông Thiên Hồng Trần Vũ mỉ cười một tiếng, điên đảo chúng sinh. Thì liền Trầm Thương Sinh tầm thường không gần sắc đẹp. Nhìn thấy Đông Thiên Hồng Trần nụ cười này, cũng có một chút lòng sinh chập chơn đồng thời. Trầm Thương Sinh thể nội chân long khí, tại Trầm Thương Sinh thể nội không ngừng gào thét. Một bên từ hoán cảnh, nhìn thấy Đông Thiên Hồng Trần trong nháy mắt, quả phượng độ chân khí lại có chút suy yếu. Đúng cũng là suy yếu từ hoán cảnh vội vàng nội thị phát hiện chân khí của mình vậy mà biến đến thầm phai nhạt từ hoán cảnh ngẩng đầu nhìn về phía đông thiên hồng trần cùng một thời gian đông thiên hồng trần cũng nhìn về phía từ hoán cảnh đột nhiên đông thiên hồng trần trên mặt mỉm cười ngươi công pháp của ta tựa như là đồng nguyên a nói xong một đạo chân khí từ đông thiên hồng trần đầu ngón tay toát ra hóa vì một con phượng hoàng bất quá, cái này phượng hoàng cùng bất tử phượng hoàng một dạng, đều là đỏ thẫm nhan sắc. Từ hoán cảnh đầu ngón tay chân khí phun trào, đồng dạng cũng là xuất hiện một cái phượng hoàng, bất quá là hỏa diễm màu đỏ, nhan sắc đại khái không thông. Ha ha, xem ra ngươi công pháp này còn chưa bù đắp kiến thức đến từ hoán cảnh chân khí về sau. Đông Thiên Hồng Trần mỉm cười, ngươi xem một chút. Ta công pháp này có phải hay không là ngươi bù đắp về sau nói xong. Đông thiên hồng trần đem trong cơ thể mình mẫu nghi thiên hạ chân hoàng đồ truyền vào đến từ hoán cảnh trong đầu. Từ hoán cảnh gặp này. Vội vàng vận chuyển chân khí. Nhưng, đợi đến đông thiên hồng trần truyền vào kết thúc về sau. Từ hoán cảnh phát hiện. Đông thiên hồng trần cho nàng. Không. Từ hoán cảnh có thể nhìn đến. Vẫn là tàn khuyết quả phượng đồ vì sao ta gặp được vẫn là tàn khuyết quả phượng đồ Cái gì trầm thương sinh cùng Đông Thiên Hồng Trần trăm miệng một lời Nhìn xem từ hoán cảnh Từ hoán cảnh nghi ngờ nói ra Ta vừa mới nhìn thấy Đông Thiên Thánh Chủ cho công pháp của ta Dĩ nhiên là tàn khuyết quả phượng đồ Đông Thiên Hồng Trần nghe vậy Trên mặt lộ ra nghi hoạt thần sắc Không đúng lúc này Đông thiên hồng trần trên bờ vai bất tử phượng hoàng mở miệng nói. Vô dụng chuyện gì xảy ra ngươi biết bất tử phượng hoàng phúc cánh. Vây quanh từ hoán cảnh bay một vòng. Mắt nhỏ bên trong lộ ra thần sắc nghi hoặc Nói ra. Ta ngủ say thời gian quá dài. Nhưng là. Ta cảm giác. Ta đã từng thấy qua ngươi hẳn là khí vận vấn đề. Quả phượng đồ đúng là tàn khuyết. Công pháp này cùng nương nương nhà ta một dạng Bộ công pháp kia trọng yếu nhất không phải đằng sau ba chữ Mà chính là trước mặt bốn chữ Mấu nghi thiên hạ đông thiên hồng trần nhíu nhíu mày Nói ra Ta cũng không có mấu nghi thiên hạ a bất tử phượng hoàng nói ra Ta liền biết ngươi là hoàng hậu nương nương Đáng tiếc Ta ngủ say thời gian quá dài Rất nhiều việc đều không nhớ gì cả Mà lại ta dám khẳng định. Ta gặp qua ngươi bất tử phượng hoàng nhìn xem từ hoán cảnh. Từ hoán cảnh nhìn xem bất tử phượng hoàng. Hỏi, ngươi ngủ say thời gian dài bao lâu trầm thương sinh cũng tò mò nhìn xem bất tử phượng hoàng. Một cách biết nói chuyện chim. Hắn thật đúng là chưa từng gặp qua. Bất tử phượng hoàng ngửa đầu tựa hồ tại tính toán thời gian. Có chừng 90 triệu năm a bất tử phượng hoàng có chút không xác định nói ra. Nghe được bất tử phượng hoàng trầm thương sinh Từ hoán cảnh Đông thiên hồng trần Đông thiên hồng trần xấu hổ cười một tiếng Nói ra Chớ để ý Gia hỏa này liền sẽ thổi bất tử phượng hoàng Nghe được chính mình nương nương nói nó khoát lác Nhất thời không vui Nói ra ta nói là sự thật Các ngươi phải tin ta trầm thương sinh mỉm cười Nói ra Lần này đa tả đông thiên thánh chủ Ngày khác, chấm nhất định đến nhà nói lời cảm tạ Đông Thiên Hồng Trần nói ra. Không có việc gì. Ngươi nếu là cần thống nhất đông vực. Đông Thiên Thánh Tùng. Bản Thánh Chủ tự tay đưa lên vì sao trầm thương sinh nhìn xem Đông Thiên Hồng Trần. Hắn có thể xác định. Hắn cùng Đông Thiên Hồng Trần chưa từng có gặp nhau. Đông Thiên Hồng Trần khẽ cười một tiếng. Bởi vì đây là cảm giác từ nơi sâu xa. Tự có định số đi nếu là có không giải quyết được Cứ việc phân phó Đông Thiên Thánh Tông nói xong Chúng ta đi thôi Đông Thiên Hồng Trần đối bất tử Phượng Hoàng nói ra Bất tử Phượng Hoàng vội vàng biến lớn Sau đó Đông Thiên Hồng Trần bay lượn đến bất tử Phượng Hoàng trên lưng Lệ theo một tiếng Phượng gáy Bất tử Phượng Hoàng hóa thành một đám lửa Xuyên phá hư không trong chớp mắt liền rời đi Trầm thương sinh nhìn thấy Đông Thiên Hồng Trần rời đi nhìn về phía kình thiên công. rét, một tên cũng không để lại không chung. bất tử phượng hoàng nói ra, nương nương, người kia ở trên người hắn ta cảm giác được một cỗ mùi vị quen thuộc. ai vậy cũng là vị hoàng đế kia ngươi nói là trầm thương sinh đúng. cũng là hắn. thứ mùi đó. ta không có khả năng nhớ lầm hương vị gì rét người vị đạo. ta khẳng định nhớ đến hắn nhưng là liền nghĩ không ra hắn nhất định là một cái áp ma giết người thật sao đúng vậy ngươi phải tin tưởng ta à ngươi không phải nói ngươi phun một ngụm hỏa là có thể đem cái thế giới này diệt sao đâm tâm nương nương đại tần hoàng triều lâm gia thôn cố nhân bờ sông hử hơi a a a một người mặc tiểu hồng bào mang theo lỗ tai thỏ tiểu nữ hài khua tay kiếm gỗ một bên khác Một tiểu nam hài, an tính ngồi ở chỗ đó. Trong tay bưng lấy một quyển sách. Say sưa ngon lành nhìn xem. Cũng không biết có thể hay không nhìn hiểu. Một bên khác, một vị lão đầu. mặc lấy áo gai, ngồi tại bờ sông thả câu. Thật lâu. Tiểu nam hài mang trên mặt nghi hoặc đi vào lão nhân bên người. Hỏi, lâm ra ra ngươi biết hạng người gì mới có thể xưng là đại trưởng phu sao lâm sơn thu hồi cần câu ánh mắt nhìn về phía nơi xa đại trưởng phu lâm một nhẹ gật đầu đúng hạng người gì mới có thể được gọi là đại trưởng phu lâm sơn vừa cười vừa nói hẳn là những cái kia bảo vệ quốc gia người đi tại lâm ra ra trong lòng những cái kia đấm máu bảo vệ quốc gia người nên tính là đại trưởng phu a lâm một nói ra Những cái kia giang hồ hào kiệt đâu lâm sơn sờ lên lâm một cái đầu nhỏ Nói ra Những người kia làm sao có thể xưng là hào kiệt đâu bất quá là tự phong mà thôi bọn họ nhiều nhất xem như mãn phu đi đại trưởng phu bọn họ còn chưa xứng lâm một người nhớ kỹ Phúc hữu gia viên người Mới thật sự là đại trưởng phu lâm một nói ra Thế nhưng là Có người nói Học được văn võ nghệ Hóa giữ đế vương ra Đây chẳng phải là xem như đế vương nô tài sao lâm sơn lắc đầu Nói ra đó là ngươi không hiểu nó ý tứ chân chính Học được văn võ nghệ Hóa giữ đế vương ra bởi vì Chỉ có đế vương Mới có thể để cho tài hoa của ngươi có thể hoàn toàn thi triển Cũng có đầy đủ địa phương Mặc cho ngươi thi triển tài hoa giang hồ Chỉ bất quá triều đình một góc mà thôi ánh mắt Muốn lớn hơn một chút ngươi muốn thống binh trăm vạn ngàn vạn giang hồ là vĩnh viễn khả năng thỏa mãn ngươi có thể thỏa mãn ngươi chỉ có đế vương trong thiên hạ đều là vương thổ vô địch chí tôn thái tử ra ba mươi hai chương ba trăm linh năm trăm năm chờ một về mười hai cổ tiên tham thượng kình thiên tông bên ngoài mãn giang hồng vẫn là mãn giang hồng bất quá lúc này mãn giang lại là các đại tông môn máu ngũ quan vương bị nước thép đổ bê tông thi thể trầm thương sinh cuối cùng là không hề động sau đó phong ba đình chính là ta đại tần ngũ quan vương nhạc vũ mục chi mộ bình phong ba sơn mạch hóa vì đại tần ngũ quan vương nhạc vũ mục phần mộ bình định hết thảy về sau chính là lên đường hồi chiều thời gian năm năm vội vàng mà qua năm năm trong lúc đó chu tước thiên binh quét ngang đại băng hoàng triều Tiếp theo phía bắc hướng đông. Lại quét hai tòa hoàng triều. Rốt cuộc khải hoàn hồi triều. Bạch Hổ Thiên Binh cùng sát thần Thiên Binh chinh chiến Đông Hải vực 36 đảo. Tại Bạch khởi nặng đảo 12 tòa về sau. Đông Hải vực chi nhân, nhìn thấy Bạch khởi tướng kỳ, nghe tin đắc sợ mất mật. Không đánh mà hàng sau cùng. Tại Vương Ly chỉ huy huyền Vũ Thiên Binh triệt để đánh giá nam cảnh bên ngoài về sau. Hạ Đông Hải vực cùng bạch khởi hợp hai làm một binh phát đại nhật hoàng triều đông hải vực thời gian một năm toàn bộ đông hải vực phía trên toàn bộ đều là tung bay thi dòng máu đem đông hải vực đều muốn thấm đỏ đồng dạng đại nhật hoàng triều chỗ hòn đảo bị bạch khởi cùng vương ly hai mặt giáp công cơ hồ đánh chìm hơn phân nửa sau cùng đại nhật hoàng triều thế ra đều xuất hiện Trận chiến kia tối tăm không mặt trời, nước biển chảy ngược. Đại Nhật Hoàng Triều tại trong trận chiến ấy triệt để trôn vùi. Đại Nhật Hoàng Triều chỗ mặt trời đảo bị Bạch Khởi xinh xinh đánh chìm. Từ đó, Đông Hải vực phía trên. Lại không Đại Nhật Hoàng Triều. Lại không mặt trời đảo còn thừa hòn đảo. Nhìn thấy Bạch Khởi chi uy, Không dám sinh ra hai lòng. Đông Hải vực phía trên lớn nhất hòn đảo đều bị Bạch Khởi đánh chìm. Hướng chi bọn họ đều là hướng về Đại Tần Hoàng Triều quỳ bái. Đại Tần vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế đến tận đây Đông Hải vực làm theo ý mình cuộc diện kết thúc. Đông Hải nói Đông Hải vực còn lại hòn đảo được xếp vào Đông Hải nói bên trong. Đại Tần Hoàng Triều lại thêm một đảo. Ba năm trước đây, Bạch Khởi tại Đông Hải vực phía trên ngẫu nhiên phát hiện mười hai tòa kim nhân làm thập nhị kim nhân sau khi vào kinh mười hai tòa kim nhân lại có thể cùng đại tần số mệnh kim long xa xa hô ứng trầm thương sinh lúc này mang theo mười hai tòa kim nhân tiến vào số mệnh kim long bên trong sau đó trầm thương sinh trong tay mười hai đạo sinh linh phân biệt tiến vào thập nhị kim nhân thể nội sau đó thập nhị kim nhân liền có sinh mệnh dấu hiệu Tại số mệnh kim long bên trong. Một mực kéo dài ba năm mặt khác. Thanh long thiên bình. Đông môn thần quân một đường quét ngang tây cảnh bên ngoài. Thẳng đến bắc vực giáp giới. Mới dừng lại. Thời gian năm năm. Đại tần hoàng triều cương vực cơ hồ hàm cách đông vực tất cả bất quá. Đông vực bên trong. Vẫn là có hai tòa hoàng triều như cũ tại ương ngạnh chống cự. Mà lại thực lực của bọn hắn cũng không ngừng tăng cường theo lịch phần tiên bạch khởi vương ly đông môn thần quân trở về đại tần hoàng triều thực lực đơn giản bạo tăng văn võ khoa cử về sau đại tần hoàng triều bên trong lại thêm máu mới trong đó văn cử trạng nguyên lang càng là tài hoa bộc lộ từng đạo từng đạo chính lệnh xuất từ hắn chi thủ nhưng đại tần hoàng triều nội bộ xuất hiện trước nay chưa có cường thịnh thời kỳ nhưng là Theo thời gian trôi qua. Kiến tạo tường thành bên kia. Rốt cuộc xảy ra vấn đề thời gian 5 năm đủ để cho những cái kia dân phu. Sinh ra oán niệm đồng thời. Đại tần Hoàng Triều Tây Cảnh Chi địa Kẻ chạy trốn không ngừng gia tăng. Bạch Cốt cũng là đang không ngừng gia tăng. Mặt bạch thực lực tại làm giám sát những năm này tăng trưởng nhanh chóng. Tây Cảnh Chi địa Đầu lính những người này lại muốn chạy trốn mấy cái giám sát dùng trường thương chỉ mấy người trên người bọn họ quần áo tả tơi tóc sơ giấy bẩn thiệu các ngươi ai là đầu a mặt bạc nửa nằm tại trên ghế dài trước mặt có một ly đá thủy mấy cái dân phu không lên tiếng mặt bạc trong mắt lệ hung áp chi sắc nước toát nhẹ nhàng vung tay lên Mấy cái chạy trốn dân phu trong nháy mắt hóa thành bạc cốt thấy thế Còn lại dân phu nhìn xem tâm sinh sợ hãi Mà còn lại giám sát Thì là gương mặt nịnh nọt Đi vào mặt bạc bên người cho mặt bạc nắn vai, xoa chân Đầu công lực lại tăng mạnh A liền đúng A đầu lính Lúc nào có thể dạy cho chúng ta hai chiêu mặt bạc rất hưởng thụ loại này không khí Bọn họ nói chuyện còn tốt nghe Nơi này đơn giản cũng là hắn mặt bạch thiên đường. Mặt bạch đang muốn bưng lên nước đá uống một cái thời điểm. Chỉ thấy một cái tiểu thái giám công. Vội vàng làm mực trắng bưng lên nước đá. Đầu lính nhường tiểu nhân đến mặt bạch nhìn thoáng qua cái kia tiểu thái giám công. Có nhãn lực gặp là đầu dạy tốt mặt bạch hài lòng nhẹ gật đầu. Ngươi xem một chút. Ngươi nơi này nói chuyện. Thật là dễ nghe đông bắc bộ nơi này là tường thành trung kết chi địa. Nơi này cùng tây cảnh chi địa bên kia, cũng là hai tầng tồn tại. Bên kia nóng bức không chịu nổi. Nơi này lâu dài đóng băng thạc đầu, lạnh hơn ba lạnh lùng cây roi đánh vào trên người một người. Nhất thời, da chóc thịt bong. Nhanh điểm dám Sát nhìn xem người kia. Lớn tiếng quát lớn. Hắn vốn là thư sinh, làm sao trong nhà lão phụ thân không thể làm dân phu, cho nên hắn tới. Đi tới nơi này, 5 năm. Đến thời điểm, hắn cùng ngày là tân lang. Còn chưa nhập động phòng, liền đi tới nơi này giá lạnh chi địa. Đến lúc này, cũng là 5 năm. Mà lại, 5 năm này, tinh thần của hắn còn muốn xuất hiện vấn đề. Thỉnh thoảng có vạn dặm xa trường xuất hiện tại trong đầu của hắn tư thế hào hùng cắt vàng quyển đất. Đều là hắn chưa từng thấy qua. Hắn là văn nhân. Làm sao lại mỗi ngày xuất hiện chiến trường hình ảnh hắn luôn cảm thấy chính mình hơn phân nửa là phế đi. Cũng là đáng thương nương tử của mình. Ai mấy người vừa lên, di chuyển lấy đá xanh. Mạnh ca nhi, ngươi thân thể này còn có thể chống bao lâu a mạnh ca mà cười khổ một tiếng. Trước kia còn nghĩ đến trở về. Ngươi xem một chút. Những cái kia muốn muốn trở về người cũng đã thành bạch cốt những người khác nhẹ gật đầu. Cũng là nghe nói triều đình mở khoa cử. Muốn là mạnh ca mà không tại cách này. Nói không chừng còn có thể đến cách trạng nguyên đâu mấy người. dơ lên một khối to lớn đá xanh. chậm rãi tiến lên. Nơi đây bên ngoài một trăm rặm. Một người mặc áo vải nữ tử chính đang nhỉ ngơi ta nhất định muốn tìm tới ngươi nàng gọi sở nhu đã đi tám trăm dặm vì cái gì chỉ là tìm tới chính mình động phòng hoa chúc thời điểm bị quan binh mang đi tướng công tướng công của ta là một người tốt sở nhu trong mắt ôn nhu bốn phía năm đó nàng vẫn là một cái sóc con bị thợ săn đả thương là hắn tướng công cứu nàng dòng giã một ngàn năm nàng bằng vào mùi vị tìm được người kia tuy nhiên một ngàn năm đã qua nhưng là hắn mùi trên người không có đổi. trùng hợp đại tần hoàng triều vì vận triều vừa phản trợ nàng hóa thành nhân hình nàng muốn báo ăn nàng muốn lấy thân báo đáp sở nhu cố lên ngươi có thể làm sở nhu cho chính nàng đánh khí sau đó hướng về tường thành kiến tạo chỗ bắt đầu hành tẩu một nghìn dặm Một ngàn năm thượng thiên giật dây ta một cách đi sở nhu từ trong ngực lấy ra mấy khỏa tùng tử Đây là nàng sau cùng đồ ăn Giữ lấy cho tướng công ăn lăng tiêu điện bệ hạ Hiện tại yêu ma tinh quái càng ngày càng nhiều Vương bất thiện có chút sầu Trước có xà tinh tác quái Sau có lang yêu ăn người Tại tiếp tục như thế Vì lão nhân này thế giới quan muốn bị đánh nát trầm thương sinh ngồi tại trên long ỉa Xoa bi tấm Từ khi đại tần hoàng triều cơ hồ thống ngự đông vực về sau, khí phận đột nhiên kéo lên. Đại tần cảnh nổi yêu ma tinh quái bị khí phận ra trì, vậy mà nguyên một đám ra đời linh trí. Nhường vũ an quân đi một đầu chuyến đi, chấn nhiếp một chút những cái kia yêu ma tinh quái thiên địa vạn vật, đều có linh tính. Nếu là bất đắc dĩ, trầm thương sinh cũng không muốn nhiều tạo sát nghiệt vương bất thiện trong mắt, một đạo tinh mang lóe qua bệ hạ, Sao không nhường những cái kia yêu ma kinh quái? Đi tu vạn lý trường thành tại thiên địa long mạch phía trên tu kiến tường thành. Hiện tại cũng được xưng làm vạn lý trường thành vậy liền để rượt bất chi bọn họ đi thôi đừng để vũ an quân đi. Nhường yêu ma kinh quái nhóm đi tu vạn lý trường thành. Tướng gia quả nhiên là tướng gia lăng tiêu điện đang nghị luận triều sự tình thời điểm. Số mệnh kim long phía trên mười hai đạo bóng người đột nhiên xuất hiện trầm thương sinh tại thời khắc này từ trên long y đột nhiên đứng dậy chúc ta mười hai cổ tiên nguyện ta đại tần hoàng triều vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế vô địch chí tôn thái tử ra ba mươi hai chương ba trăm linh sáu mười hai cổ tiên nguyện vì bệ hạ quét ngang vạn cổ sở nhu cùng nhau đi tới dày không biết đổi bao nhiêu đôi Nhìn phía xa Hùng vĩ tường thành Dường như có thể trấn áp thiên cổ Hơi thở thật là khủng bố A sở nhu khoảng cách vạn lý trường thành càng ngày càng gần Loại kia trấn áp hết thảy khí tức Liền càng ngày càng mạnh Nếu là người bình thường có lẽ không có loại cảm giác này Nhưng sở nhu hết lần này tới lần khác cũng là một cái yêu ma tinh quái Bản thể là sóc con ta cảm giác nếu như bị trấn áp phía dưới này Ngàn năm đều không được siêu sinh tới gần. Sở nhu nhìn xem uốn lượn như cử long đồng dạng tường thành. Cho dù là vừa mới tu kiến tốt. Lại cho người cảm giác chính là. Phong cách cổ xưa đại khí chấn áp toàn bộ thiên địa đều ở nơi này. Lại qua một ngày một đêm. Sở nhu rốt cuộc đi tới vạn lý trường thành dưới. Vạn lý trường thành phía dưới càng nhiều hơn chính là người. Vô số người người gánh lấy cử thạch chậm chạp tiến lên. Điều này chẳng lẽ đều là những người này kiến tạo sao? Sở Nhu cảm thấy chính mình sắp mắt mở không ra. Loại kia chấn áp hết thảy khí tức, thật sự là quá mạnh tại thời khắc này. Sở Nhu cảm thấy Đại Tần Hoàng Đế, đơn giản cũng là trời sinh Đế Vương dạng này công trình tỏa lạc tại Đại Tần, thần ma đều muốn lẩn tránh thế nhưng là Đại Tần lại đem nàng tướng công kéo đi làm lao động tay chân. Tốt xoắn suýt A tướng công ở chỗ này hẳn là rất khổ đi sở nhu nghĩ đến. Sau đó, sở nhu đi vào một cái giám sát trước mặt. Hỏi, vị đại nhân này, ngươi có hay không thấy qua ta tướng công A giám sát nhìn xem sở nhu cách ăn mặt? Phong trần mệt mỏi y phục đều đã bắt đầu phá lạn. Hơi khẽ cao mày. Giống như là sở nhu dạng này nữ tử. Những năm này, hắn gặp quá nhiều. Muốn không phải tìm không thấy thất vọng mà về Nếu không phải là một đống bạc cốt thương tâm mà về Người thật sự là nhiều lắm Hắn hoàn cũng bất quá trăm người Tướng công của ngươi tên gọi là gì giám sát hỏi Từ trong ngực xuất ra một cây sổ Chuẩn bị giúp nàng nhìn xem Loại chuyện này có thể giúp một cái Liền giúp một cái Nhân tâm đều là nhục trường Tại sở nhu chuẩn bị lúc nói Bỗng nhiên, đại nhân, không tốt, có người té bất tỉnh giám sát nghe xong. Biến sắc, thân là tiểu thái giám công, sợ nhất cũng là chết người. Tuy nhiên chết rất nhiều người. Nhưng là, nhiệm vụ đều là phía trên xung quân xuống chết một cái người, liền thiếu đi một cái. Nhiệm vụ liền có thêm. Đến lúc đó, bị đòn còn là hắn. Cho nên, làm hắn nghe được có người té bất tỉnh lập tức chạy tới. Là ai là ai té bất tỉnh một bên chạy Giám sát vừa nói Sở nhu cũng theo giám sát chạy Là mạnh ca mà mạnh hoán Lại là hắn sở nhu ở một bên nghe được mạnh hoán hai chữ Nhất thời ánh mắt sáng lên Liền vội vàng kéo giám sát Không cho hắn chạy Ta tướng công liền kêu là mạnh hoán ngươi nhanh điểm đối đãi đi gặp hắn A giám sát nhìn xem sở nhu Hắn có chút không làm rõ ràng được Ngươi vừa mới có nghe hay không đến là ai té bất tỉnh sở nhu nháy mắt mấy cái. Mạnh hoán A giám sát khí dồn đan điền. Cái kia tướng công của ngươi tên gọi là gì sở nhu lập tức nói ra. Mạnh hoán A giám sát nhìn xem sở nhu. Sở nhu nhìn xem giám sát. Ngươi nhanh mang ta đi tìm tướng công ta A giám sát hiện tại chỉ muốn thổ huyết. Vừa mới bọn họ nói mạnh hoán té bất tỉnh sở nhu nhẹ gật đầu. Đúng vậy A ta lại không biết, là mạnh hoán té bất tỉnh ta biết A giám sát. Cái kia tướng công của ngươi tên gọi là gì mạnh hoán A cho nên sở nhu nhìn xem giám sát. Nàng cảm thấy cái này giám sát đầu ấp có chút không dùng được. Chính mình cũng nói cho hắn biết chính mình tướng công gọi mạnh hoán. Còn không mang theo chính mình đi tìm hử ngươi muốn là cái hạt thông. Ta khẳng định sẽ gặm chết ngươi ngươi nói tướng công của ngươi gọi mạnh hoán. Hiện tại bọn hắn nói. Mạnh hoán té bất tỉnh cho nên. Tướng công của ngươi té bất tỉnh. Ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì giám sát phát hiện. Sự thông minh của hắn có chút cao. A sở nhu cả kinh nhảy dựng lên. Ta tướng công té bất tỉnh vậy ngươi còn xứng sở ở chỗ này làm gì à, còn không nhanh đi. A sở nhu kéo một cái giám sát. Giám sát. Đây là ta đứng ở chỗ này sao ngươi muốn là cách nam. Có tin ta hay không đem ngươi lưu tại nơi này khiêng đá mạnh hoán lúc này? Tại làm lấy một giấc mộng, Một cái giấc quen thuộc mộng. Trong mộng hắn có một vị ca ca ca ca của hắn là một vị tuyệt đại thần tướng. Một lệnh dưới chính là thiên quân vạn mã đi theo. Hắn cũng là một vị tướng quân. Chinh chiến xa trường vô số. Vì triều đình lập xuống công lao hắn mã. Thế mà, ngày nào đó, nhật nguyệt điên đảo. Triều đình trong một đêm Sụt đổ nguyện bể hạ Thiên thu vạn tái bể hạ vạn tuế Vạn tuế Vạn vạn tuế vô số tướng sĩ Hóa thành bụi đất Vô số tướng sĩ chậm rãi biến thành tượng binh Vạn năm, ngàn năm Chỉ có một câu kia Giữ tử đồng bào vang vọng cửa thiên thập địa bể hạ Thần về đến rồi bể hạ Thần nguyện vì bể hạ Khai thiên hạ bể hạ thần nguyện vì bệ hạ khai vô cương bệ hạ thần nguyện vì bệ hạ diệt thần ma ngày đó số mệnh kim long gào thét mười hai cổ tiên trở về lần nữa vì bệ hạ túc sát thiên hạ mang theo hắc long kỳ giết hết thế giới bao la bệ hạ thần về đến rồi bệ hạ thần rất muốn ngài a bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn túi mạnh hoán trong mộng, vô số toái phiến lóe qua. A bỗng nhiên, tỉnh mộng, mạnh hoán mở mắt, thứ nhất mắt, hắn rất muốn là nhìn lầm, làm sao có thể sẽ nhìn thấy nương tử của mình lại đang nằm mơ. A tỉnh sở nhu ở một bên nhìn xem chính mình tướng công. Lăng tiêu điện, trầm thương sinh vội vàng đi ra lăng tiêu điện. Lúc này toàn bộ hoàng cung cả kinh thành, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn số mệnh kim long chỉ thấy số mệnh kim long phía trên mười hai đạo bóng người rối loạn hướng về hoàng cung phương hướng bay tới oanh lăng tiêu điện trước mười hai đạo bóng người rơi xuống đất âm mười hai người đột nhiên hướng về trầm thương sinh quỳ xuống thiên địa dung động tư mã trường khanh thanh y lôi bảo hỏa sư tham kiến bệ hạ bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn túi vạn túi đại tần vạn túi vạn túi vạn vạn túi mười hai cổ tiên không phụ bề hạ hy vọng đều trở về trầm thương sinh lúc này hai tay run rẩy hắn tiếc nuối nhất chính là năm đó mười hai cổ tiên toàn bộ chiến tử nhưng bây giờ tận mắt nhìn đến mười hai cổ tiên lần nữa trở về trầm thương sinh kích động gì thường 12 cổ tiên toàn bộ đều là hắn mang ra Càng là hắn nguyên một đám tìm kiếm tới Ta đông hoàng cung 12 cổ Tiên Trở về á chấm chi đại tần 12 cổ tiên Trở về á ha ha chầm thương sinh ngửa mặt lên trời gào thét, Nước mắt im ắng lưu lại Lập tức Chầm thương sinh quát lớn 12 cổ tiên nghe lệnh 12 cổ tiên Nghe lệnh chấm mệnh các ngươi Từ hôm nay Vì bảo hộ thiên thập nhị cổ tiên thành lập hộ thiên sơn trang Giám sát thiên hạ giang hồ Nếu có kẻ làm trái Nhưng chém trước tâu sau đời thiên hạ giang hồ bình định Lần nữa luận phong 12 người Lớn tiếng nói Thần Tôn lệnh thần Nguyện vì bệ hạ quét ngang thiên cầu ngô hoàng Vạn tuế Vạn tuế Vạn vạn tuế trầm thương sinh mắt sồng tứ phương Bạch khởi lịch phần tiên vương ly đông môn thần quân nghe lệnh bạch khởi bốn người đứng dậy thần tại lập tức triệu tập tứ tượng thiên binh binh phát đông vực đại long hoàng triều đại hổ hoàng triều chấm muốn nhất thống đông vực bạch khởi bốn người thần tôn chỉ tức khắc phát binh ai ngăn trở giết không tha vô địch chí tôn thái tử ra ba mươi hai chương ba trăm linh bảy đột điếu hàn giang tuyết đại tần hoàng triều Lăng tiêu điện Tại trầm thương sinh ra lệnh tứ tưởng thiên binh lần nữa gặp nhau Tứ tưởng thiên binh thời gian 10 năm bên ngoài chinh chiến không nhỉ Có người đã xuất hiện vẻ mệt mỏi Thời gian nửa năm rằng rặt mà qua Cách này thời gian nửa năm Tứ tưởng thiên binh lần nữa trưng binh Mở rộng đến mỗi một bộ 200 vạn đại tần hoàng triều bách tính cơ số to lớn Trước kia có giang hồ môn phái Thu nạp thiên hạ cao thủ. Bây giờ đại tần cảnh nổi giang hồ tông môn đã biến mất hầu như không còn. Không phải quy thuận triều đình, chính là bị triều đình tiêu diệt. Trầm vô địch tại vì thời điểm cao hướng chính là dĩ hòa vi quý. Cho nên nhường đại tần cảnh nổi vô số nhân tài hướng chảy giang hồ môn phái. Trăm ngàn năm qua tư tưởng cũng không phải tốt cải biến. Triều đình suy nhược trăm năm mà qua. Tông môn thánh địa, ngàn năm bất diệt Tại loại tâm tính này điều khiển một số dân gian bên trong cao thủ Càng thêm hy vọng chính là tại tông môn thánh địa Thế nhưng là tiến nhập triều đình đâu nói nhất định từ ước thúc thật sự là nhiều lắm Đối mặt cái này trăm ngàn năm tư tưởng trầm thương sinh căn bản thì không có muốn đi qua thay đổi nó Muốn cải biến một cách trăm ngàn năm lưu lại tư tưởng cơ hồ là không thể nào Đã không cải biến được Như vậy trên giang hồ tông môn thánh địa liền diệt sạch đi ngươi muốn đi tông môn có thể Chấm diệt nó ngươi muốn đi một phương giang hồ thánh địa Có thể chấm đổ nó thân là nam nhi bảy thước Một thân tài hoa không chiếm được thi triển Cỡ nào miệt khuất miệt khuất a tốt Chấm có văn võ khoa cử Ngươi chỉ cần có tài hoa chấm liền có thể nhìn thấy Chỉ cần ngươi tài hoa đủ để như vậy Vợ con hưởng đặc quyền thậm chí phong hầu bái tướng Không nói chơi Tranh thủ thời gian tới đi đây chính là trầm thương sinh đối đãi người trong thiên hạ thái độ Ngươi có tài hoa, không muốn tới triều đình hiệu lực Như vậy Chấm liền buộc ngươi đến ngươi không đến Cũng có thể đường đường nam nhi bảy thước Danh xưng chính mình có đại tài Chứng minh như thế nào ngươi không đến Cái kia ngươi chính là khoác lác ngươi chỉ cần đến Cái kia liền đừng nghĩ đến rời đi Triều đình có thể đưa cho ngươi, xa hoàn toàn không phải tông môn thánh địa có thể so sánh. Triều đình có thể cho ngươi tướng tướng vương hầu. Triều đình có thể cho ngươi người nhà vinh hoa phú quý. Triều đình có thể cho ngươi nhất triều nổi tiếng. Thiên hạ biết. Những vật này, xa hoàn toàn không phải giang hồ tông môn thánh địa có thể cho. Danh tiếng. quyền lợi. tiền tài những thứ này có. Mỹ Kiều Thê còn xa sao càng là người có tài hoa, lại càng nặng xem những thứ này, vì sao bởi vì những thứ này cũng là đối bọn hắn trong bùng tài hoa chứng minh tốt nhất. Áo gấm về quê, cái này giang hồ thánh địa cũng không cho được ngươi bởi vì phổ thông người dân là không biết những tông môn này thánh địa tên, bọn họ chỉ biết là là ai để bọn hắn an cư lạc nghiệp. Là ai để bọn hắn có cơm ăn một năm này tháng 8. Khoảng cách một năm này văn võ khoa cử. Còn kém một tháng lẻ chín trời. Hàng năm mùng 9 tháng 9 là đại tần hoàng triều văn vật khoa cử mở ra thời điểm. Thời gian còn lại. Chính là các đạo các phủ tuyển bạc ra bản địa ưu tú tài tử. Sau đó phải đưa đến trên kinh thành. Thống nhất lần nữa khảo thí. Sau đó tuyển ra trăm người đứng đầu. Cách này 100 tên, phong quan viên không nói chơi. Nhưng là... Càng quan trọng hơn chính là vọt long môn. Trèo lên lăng tiêu cách này 100 người đứng đầu đều có vọt long môn. Trèo lên lăng tiêu tư cách. Lăng tiêu điện chính là bọn họ 100 người sau cùng địa điểm thi. Đều là... Đầy triều văn vật quần thần chính là bọn họ giám khảo. Bề hạ trầm thương sinh chính là bọn họ tổng giám khảo. 100 tên... Văn võ lựa chọn ra trước ba. Hạng một là vì Trạng Nguyên. Người thứ hai là vì bảng nhãn. Người thứ ba là vì thám hoa đều là. Ba người bọn họ. Người khoác Đại Hồng Bào. Ở ngực mang theo Đại Hồng Hoa. Cưới vạn dặm truy phong câu. Đi khắp trên kinh thành. Một ngày này ba người bọn họ tên thiên hạ đều biết. Càng có hoàng triều bên trong triều đình đại lão. Thương bên trong doanh nhân Hoặc là thế gia chi nhân Đến đây cản ngựa bắt con rể Nếu là trong nhà còn chưa cưới vợ Như vậy chúc mừng ngươi Ngươi đều sẽ đạt được thiên kim tiểu thư một vị Danh tiếng, mỹ nhân toàn có Bực này nở mày nở mặt Giang hồ xa xa không cho được Cho nên, ngươi nói ngươi có tài hoa Ha ha, đừng thổi Có bản lính, vọt long môn trèo lên lăng tiêu Nếu là làm không được Vậy ngươi liền im miệng đi kéo xuống đi ngươi có cỏng lông tài hoa a năm năm qua. Năm lần văn võ khoa cử. Vì triều đình quan viên chuyển vận hơn ngàn vị quan viên. Đương nhiên cũng không phải là nói chỉ có 100 người đứng đầu mới có thể làm quan viên. Giám khảo cũng sẽ xếp cân nhắc. Cho nên mỗi lần khoa cử. Đại tần Hoàng triều quan viên bên trong gần ngàn người được phái đến các nơi làm quan. Về phần ba hạng đầu, cái kia chính là lưu ở kinh thành trọng dụng, hoặc là phái đến còn lại đảo phủ vị trí trọng yếu phía trên. Bình Thiên Cung Ngụy Thích Trung tại Bình Thiên Cung trước đó, cùng một vị thân mang màu đen quan bào nam tử nói giỡn. Màu đen quan bào Đứng hàng đại tần nhất phẩm Đại tần quan vị cửa phẩm Nhất phẩm tối cao Tam công lục bộ, đó là mặt khác lại tính toán, bọn họ chín người tại nhất phẩm phía trên. Là đại tần hoàng triều bên trong chân chính đại lão. Lý đại nhân bệ hạ bây giờ đang ở bận biểu, ngài tìm bệ hạ chuyện gì a, Ngụy Thích Trung cười híp mắt hỏi. Tuy nhiên Ngụy Thích Trung đối với hắn kính trọng, nhưng là trước mặt Lý đại nhân tuyệt đối không dám ở Ngụy Thích Trung trước mặt tự cao tự đại. Ngụy Thích Trung mặc dù không có cụ thể triều đình quan vị, nhưng là đại nội tổng quản nhưng không phải chỉ là nói suông hoàng cung hết thảy ngoại trừ bệ hạ trầm thương sinh chính là ngụy thích trung lớn nhất huống chi lý đại nhân cũng không cho rằng chính mình có ngụy thích trung trọng yếu ngụy thích trung cùng bệ hạ quan hệ tại bệ hạ là thái tử thời điểm ngụy thích trung còn tại hầu hạ hoàng thượng lại giúp thái tử quản lý đông cung công việc huống chi bọn họ hiện tại mới lên cấp quan viên cũng biết ngụy thích trung trong tay phù trần đây chính là bệ hạ trầm thương sinh làm thái tử thời điểm vì hắn đến đại lôi âm tự mang tới đại lôi âm tự đây chính là linh sơn thánh địa có thể lấy được nhiều như vậy sởi phiền não chỉ để lại ngụy thích trung làm một thanh phù trần có thể thấy được ngụy thích trung cùng bệ hạ quan hệ mặt khác có nghe đồn nói mề hạ trầm thương sinh lúc nhỏ thường xuyên tại ngụy thích trung trong ngực đi tiểu mặc dù là hí nói thế nhưng là quan hệ này đủ để chứng minh hết thảy bình thiên cung ngoại trừ tướng ra bên ngoài cũng chỉ có ngụy thích trung có thể tùy ý ra vào lý đại nhân chính là đại tần hoàng triều giới thứ nhất văn võ khoa cử văn cử trảng nguyên lang thời gian năm năm tấn thăng nhất phẩm đại quan tấn thăng tốt độ Làm cho người tặc lưới lý thần tôn cười nhạt một tiếng. Hướng về ngụy thích trung hơi hơi chắp tay. Nói ra. Tại hạ có một vị hào hữu. Sinh ra không màng danh lợi. Nhưng là. Trong bụng tài hoa. So lý mố càng sâu. Cho nên. Tại hạ muốn đi một chuyến. Nhìn xem có thể hay không vì bệ hạ đưa tới. Ngụy thích trung nghe xong. Ánh mắt sáng lên kéo lý thần tôn tay đi đi trước mặt mẹ hạ nói ngụy thích trung trực tiếp lôi kéo lý thần tôn tay tiến vào bình trong thiên cung trầm thương sinh đang xem một tấm bản đồ trên bản đồ mười hai cách điểm đỏ tiêu chí lấy nghe được cước bộ trầm thương sinh để xuống địa đồ gặp tới cửa ngụy thích trung lôi kéo lý thần tôn tiến đến các ngươi hai cái làm sao nhập bọn với nhau trầm thương sinh đứng dậy Ngồi đến bàn trà bên cạnh Ngụy thích chung cho trầm thương sinh thêm một ly trà Vừa cười vừa nói Đây không phải Lý Đại Nhân nói Muốn vì bệ hạ mời chào một vị đại tài nha Nô tài vội vàng Bệ hạ chớ trách Lý Thần Tôn nhìn thấy trầm thương sinh Muốn hành lễ Trầm thương sinh khoát tay áo Nói ra Không cần hành lý Nói đi Lý Thần Tôn nói ra bệ hạ nhưng biết một người. Độc điếu hàn giang tuyết. Độc điếu hàn giang tuyết Ngụy thích chung ở một bên. Nghe được lý thần tôn. trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Nghe nói qua. Nghe nói người này. Binh pháp vô song. Còn có truyền thuyết. Người này biên soạn qua một bộ binh pháp. Chính là thế gian binh pháp số một chấm tứ tưởng thiên binh. Trong lúc nhất thời không cách nào đánh hạ Đại Long Hoàng Triều. Đại hổ Hoàng Triều. Không phải liền là bái người này ban tặng vô địch chí tôn thái tử ra 32 chương 308 băng tuyết ngân thành. 12 ngân vệ bình thiên cung. Lý thần tôn nghe được trầm thương sinh. Xấu hổ cười một tiếng. Hoàn toàn chính xác. Lý thần tôn trong miệng độc điếu hàn giang tuyết. Đơn giản cũng là hành tẩu nhân gian binh tổ. Trong tay hắn nắm viết binh phát. Thì liền trầm thương sinh. Cũng mười phần muốn có được Làm sao Vị này độc điếu hàn giang tuyết Đối với đại tần Hoàng Triều Một mực ở vào đối địch trạng thái Đến tại nguyên nhân gì Trầm Thương sinh chính mình cũng không biết Lý thần tôn nói ra Bệ hạ Thần năm đó có thể tiến vào nho ra học tập Chính là hắn dẫn vào cửa Hắn cùng nho ra một số tầng cao nhất nhân vật Có chút tới lui Lý Thần Tôn nói ra. Trầm thương sinh nghe được Lý Thần Tôn nghe được lời này. Sắc mặt hơi hơi nới lỏng nguyên nhân, nguyên lai ở chỗ này. Trầm thương sinh không hiểu hỏi. Một cách nghiên cứu binh pháp. Cùng một đám người đọc sách. Có thể chơi đến đến vừa lên nho ra từ trước đến nay không chủ trương chinh chiến. Mà chính là lấy nhân từ cảm hóa. Nhưng bọn họ lại có thể cùng một cách chơi binh pháp người làm bằng hữu lý thần tôn cười khổ nói năm đó hắn cũng là nho gia người chỉ bất quá bởi vì nguyên nhân gì rời đi nho gia thần cũng không biết về sau bởi vì một ít nguyên nhân mới tiến vào binh gia bề hạ ngài cũng biết binh gia đám người này đều là chiến tranh người điên chúng ta tuy nhiên lâu dài chinh chiến đạt được không ít binh gia ngạc chống đỡ Thế nhưng là. Tại vị này trước mặt. Còn lại binh ra người. Thật sự chính là không đáng chú ý. Lý thần tôn tự tin nói. trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Nếu không. Đông vực vì sao chỉ còn lại có đại long hoàng triều cùng đại hổ hoàng triều Lý thần tôn nói ra. Hắn người này. Từ trước đến nay sùng bái long hổ. Nhận định. Trong thiên hạ này. Chỉ có Long Hổ mới có thể tranh bá thiên hạ. Mà Đại Tần Hoàng Triều. Hắn nói. Đại Tần tin. Không có tranh bá thiên hạ khí khái trầm thương sinh đặt chén trà xuống. Hắn không có nhìn thấy cái này thiên hạ đại thế sao đông vực bên trong. Ai dám làm trái chấm không có tranh bá thiên hạ khí khái bất quá là nhãn giới chật hẹp mà thôi lý thần tôn tán đồng nhẹ gật đầu. Chính như bệ hạ nói hắn tuy nhiên tại binh pháp bên trên có khác hẳn với thường nhân thiên phú thế nhưng là ánh mắt hoàn toàn chính xác không tốt cho nên thần lần này đi cũng không phải là chiêu người này vào triều trầm thương sinh nhìn lý thần tôn liếc một chút vậy là ngươi muốn làm gì lý thần tôn ào ào cười một tiếng nói ra đột điếu hàn giang tuyết thế nhân chỉ biết là tên tuổi của hắn thế nhưng là Hắn thiên phú hoàn toàn chính xác có. Nhưng là, những cái kia binh pháp, lại không phải hắn sáng tạo cái gì ngụy thích trung kinh ngạc nhìn lý thần tôn. Mấy năm qua này độc điếu hàn giang tuyết tên tuổi cũng không nhỏ. Nhưng đều là tại đại tần thiên binh phía trên lên. Vì sao trợ giúp quốc gia khác cử đại tần thiên binh bên ngoài. Binh pháp vô song, thậm chí có người tiến hắn xưng hào binh tổ ở đây có thể thấy được lốm đốm. Nhưng là, này người thật giống như là không nguyện ý vào triều làm quan. Ngược lại ra thích tại hàn giang phía trên câu cá làm vui. Bởi vậy tiếng hắn xưng hào độc điếu hàn giang tuyết nói một chút đi trầm thương sinh thản nhiên nói. Lý thần tôn nói ra, thật sự là hắn là giao hữu rộng khắp. Nhưng là, hắn tiến vào binh gia về sau. Chính là binh gia kẻ trộm hắn đối với đại long hoàng triều đại hổ hoàng triều dụng binh kế sách thần cũng nghiên cứu qua đó là binh ra bí mật bất truyền về phần tại sao đến trên tay của hắn thần cũng không biết cho nên thần muốn muốn đi tìm hắn nhìn xem nếu là hắn ngoan ngoãn giao ra vậy thì cái gì sự tình cũng không có nếu là không giao thần coi là trực tiếp giết trầm thương sinh mang trên mặt vẻ mỉm cười ban đầu là hắn để ngươi tiến vào nho gia học tập nếu là không có hắn ngươi cũng không có hôm nay chấm muốn biết nguyên nhân lý thần tôn trong mắt cừu hận chi ý đột nhiên bảo phát hắn giết ta vợ trầm thương sinh nhẹ gật đầu mười hai cổ tiên sau khi trở về mặc cho ngươi điều động lý thần tôn nghe xong trên mặt lộ ra vẻ đại hỷ đa tạ bệ hạ lần này thần tất nhiên sẽ đem vinh ra chi pháp mang đến trầm thương sinh nâng trung trà lên vinh pháp cái gì Chấm cũng không thèm để ý Chỉ là Hắn Không thể tiếp tục sống sót Lý Thần Tôn đột nhiên Thần Tôn chỉ tại Lý Thần Tôn tức sắp rời đi Bình Thiên Cung thời điểm trầm thương sinh mở miệng nói Người kia Là ngươi từ nhỏ đến lớn huyên để A lần này trở về Binh bộ thượng thư một vị Ngươi đến ngồi đi thập tam bí cảnh Ngươi cũng nên đột phá Lý Thần Tôn không quay đầu lại trực tiếp rời đi bình thiên cung bình thiên cung bên ngoài lý thần tôn trong mắt sát ý nghiêm nghị. nhâm giang tự kỳ của ngươi đến ngụy thích trung nhìn xem trầm thương sinh cười ha hả nói ngô tài cho là hắn vĩnh viễn sẽ không nói đây trầm thương sinh mang trên mặt mỉm cười bởi vì đại tần có thể cho hắn cần cái này liền đủ để ngụy thích trung hỏi vậy nếu như có một ngày Giá tâm của hắn càng gia tăng trầm thương sinh thản nhiên nói Chỉ cần hắn chịu vì đại tần bán mạng Như vậy Chấm còn thật sợ giá tâm của hắn nhỏ đâu ngụy thích trung lộ ra nghi hoạt Hỏi "Bệ hạ Cái kia binh ra chi pháp Thật sự có tác dụng lớn như vậy Trầm thương sinh nhẹ gật đầu Sau đó lại lắc đầu Nói Trước kia có lẽ là có Nhưng là hiện tại Thật sự cho rằng chấm không công nổi Đại Long Hoàng Triều Đại Hổ Hoàng Triều chấm muốn nhìn. Cái này đông vực bên trong. Còn có bao nhiêu ẩm tàng người. Đã không nguyện ý quy thuần ta đại tần. Như vậy. Chấm chỉ có thể muốn hắn đi chết lý thần tôn tuổi còn trẻ cũng đã đạt tới thập tam bí cảnh. Cái kia độc điếu hàn giang tuyết hẳn là tại tiên hợp đạo cảnh. Nếu không. Hắn cũng sẽ không tới tìm chấm 5 năm à người này. Còn thật sự có thể nhẫn nại a, Ngụy thích trung cảm thán một câu. Hắn như là năm đó trực tiếp tìm chấm, chấm cũng sẽ báo thù cho hắn. Nhưng là binh bộ thượng thư vị trí, nhưng cũng không phải là hắn. Binh bộ thượng thư, quan hệ trọng đại, một cách liền sự nhẫn nại đều không có người. Có tư cách gì ngồi lên vị trí này, Ngụy thích trung nhẹ gật đầu. Cũng là chấm Tam công Lục bộ muốn đều là đương thời nhân kiệt đáng tiếc một người, ngụy thích trung nhìn thấy trầm thương sinh trên mặt chưa bao giờ có thất lạc, liền hỏi, người nào địch nhân kiệt vạn dặm đóng băng, ngàn năm tuyết bay băng tuyết chi đỉnh, ngân thành ngạo thế quanh năm tại băng tuyết bên trong, nơi này là băng tuyết ngân thành đông vực bên trong, lớn nhất thế ra một trong, mà lúc này băng tuyết ngân thành bên ngoài, hai mươi bốn đảo bóng người, Không ngừng nước toát núi tuyết Tuyết lở nổ nước thiên địa Oanh oanh băng tuyết trên nhà cao tầm Thành chủ Những người này trầm thương sinh Đều là nơi nào tìm A Lại có thể cùng ngân thành 12 ngân Về đánh cho tương xứng Một vị lão giả Nhìn phía xa 24 đạo bóng người Đánh cho tương xứng Nhìn không được hỏi Ngân bào che trời Băng tuyết ngân thành chi chủ Mang trên mặt một số ý cười Ngươi nói, thiên hạ này, là triều đình lớn, vẫn là thế gia lớn đằng sau những người còn lại. Nghe được thành chủ lời nói, nói ra, đương nhiên là thế gia lớn A triều đình không hơn trăm năm. Thế nhưng là chúng ta ngân thành, chuyện thừa không ngừng ngàn năm. Vạn năm thành chủ nghe đến mấy câu này lời nói, chỉ hướng xa xa 24 đạo bóng người. Vậy các ngươi nhìn. Người của triều đình cùng chúng ta thế ra chăm chú bồi dưỡng ngân vệ, đánh cho tương xứng. Hơn nữa, còn là tại chủ của chúng ta chàng. Nếu là ở những địa phương khác, mười hai ngân vệ chiến tử, bổn thành chủ không có chút nào ngoài ý muốn cho nên thiên hạ này thế đạo. Bắt đầu thay đổi, a vô địch trí tôn thái tử ra, vô địch trí tôn thái tử ra hơn. Tỷ, thành phố Sơn vô địch chí tôn thái tử ra ba mươi hai chương ba trăm chín đại hôn ngẫu nhiên gặp tiểu nam hải băng tuyết ngân thành vô số núi tuyết bị cái kia hai mươi bốn đạo bóng người đánh nổ cuồng phong bao phủ bão tuyết tây số mười hai cổ tiên trong tay đều là nắm thanh đồng trường thương đây là trầm thương sinh cố ý nhường công bộ vì mười hai cổ tiên lượng thân định chế vũ khí cổ tiên thương thanh đồng trường thương vén lên tuyết màn Chân khí dâng lên, giống như treo ngược chân trời thác nước đồng dạng. Tư mã trường khanh một mình quét ngang hai vị ngân thành ngân vệ. Ước chừng thời gian một nén nhang về sau. Song phương mỗi người đứng vững. Ngân thành tháp cao phía trên. Thành chủ nhìn xem. Mang trên mặt mỉm cười. Băng tuyết ngân thành mười hai ngân vệ. Là ta ngân thành bỏ ra đại tâm huyết bồi dưỡng lên. Mười hai vị tiên hợp đạo cảnh. Bây giờ, cùng triều đình mời hai vị đánh cho tương xứng. Hiện tại, các ngươi nói cho bồn thành chủ. Triều đình, thật yếu sao chúng ta danh sưng vạn niên thế ra truyền thế. Nhưng còn bây giờ thì sao triều đình có cách này mười hai cổ tiên. Ai có thể biết triều đình vẫn sẽ hay không có hai mươi bốn thần tiên mặt của các ngươi. Đau không băng tuyết ngân thành thành chủ trên mặt tuy nhiên mang theo mỉm cười. Nhưng là trong mắt cảm giác mất mát. Lại là che đậy dấu không được. Băng tuyết ngân thành những người khác, nhao nhao cúi đầu xuống. Đúng a thế nhân đều biết, giang hồ tông môn thánh địa, so triều đình mạnh. Kết quả, đông vực các đại tông môn thánh địa, bị đại tần hoàng triều chu diệt một lần. Thế ra so triều đình mạnh. Hiện tại trước mặt tràng cảnh, nhường mặt của bọn hắn đều xưng lên. Tự cho là kiêu ngạo mười hai ngân vệ. Cùng trong triều đình phái tới 12 người đánh cho tương xứng. Lấy trầm thương sinh tính tình. 12 cổ tiên tuyệt đối không phải đại tần hoàng triều mạnh nhất tồn tại. Băng tuyết ngân thành thành chủ nói ra. Đại tần hoàng triều. Cở vương tuy nhiên không mạnh. Nhưng là trinh chiến thiên hạ bản sự vẫn phải có. Mà lại. Các ngươi đừng quên. Đại tần hoàng triều đối ngoại tuyên bố tôn vị. Còn có bao nhiêu tứ cảnh thần tướng. Bát phương thiên tôn nói đến đây. Băng tuyết ngân thành thành chủ cũng có chút bất đắc dĩ. Tuy nhiên giảng này tuyên bố. Ngoại trừ tứ cảnh thần tướng bên ngoài. Các ngươi có ai từng thấy bát phương thiên tôn thành chủ sau lưng. Một vị trưởng lão nhẹ nói nói có thể cùng tứ cảnh thần tướng nổi danh từ trước đến nay cũng sẽ không quá mạnh. Nghe được vị trưởng lão này. Băng tuyết ngân thành thành chủ kém chút phun ra một ngụm máu lớn. Nói ra. Năm trước, bổn thành chủ đi một chuyến bắc cảnh chi địa. Cùng hoa khuyên thành đánh một trận. Kém chút bị nàng giết chết tứ cảnh thần tướng. bắc cảnh thần tướng. Hoa khuyên thành thành chủ ánh mắt. Nhìn xem vị trưởng lão này. Vị, trưởng lão này giật nảy mình. Bát phương thiên tôn thật là lớn tên tuổi A đã đến bây giờ đều chưa từng lộ diện. Ha ha. trầm thương sinh đây là xem thường tất cả mọi người A chúng ta có lẽ liền nhường bát phương thiên tôn hiện thân tư cách đều không có a thành chủ lời nói nhường ngân thành những người khác thân thể chấn động thành chủ không đến mức a mạnh hơn cũng bất quá là tiên hợp đạo cảnh a băng tuyết ngân thành thành chủ cười khổ ai hắn sao biết nói mặt trên còn có không có cảnh giới a coi là luyện võ thời điểm có người nói trí tôn cảnh có thể tiếu ngạo thiên hạ thế nhưng là bổn thành chủ vừa mới đột phá trí tôn cảnh kết quả mặt trên còn có thần cung cảnh đợi đến bổn thành chủ rốt cuộc đột phá thần cung cảnh vốn cho là có thể tiếu ngạo thiên hạ nhưng lại có một cái thập tam bí cảnh chờ lấy bổn thành chủ đâu sau đó thì sao dòng giã năm mươi năm bổn thành chủ đột phá đến thập tam bí cảnh đặc biệt mặt trên còn có tiên hợp đạo cảnh lần này không có người nói cho bổn thành chủ mặt trên còn có cảnh giới năm trước gặp phải hoa khuyên thành đánh một chầu đi đặc biệt kém chút bị đánh chết các ngươi hiện tại nói cho bổn thành chủ tiên hợp đạo cảnh đến cùng mạnh không mạnh các ngươi nói mười hai ngân vệ là băng tuyết ngân thành mạnh nhất chiến lực thế nhưng là đối diện chỉ là trầm thương sinh thủ hạ mười hai người các ngươi nhưng biết trầm thương sinh có bao nhiêu người thiên binh sao mỗi một bộ thiên binh đứng đầu các ngươi nhưng đừng nói cho bổn thành chủ nói so những người này yếu thế đạo biến đổi quá nhanh còn nghĩ đến thế gia vô địch thiên hạ người sớm làm gãy mất cái này tưởng niệm đi bổn thành chủ cũng không hy vọng cũng có ngày bị trầm thương sinh thiên binh nhập cảnh mười hai cổ tiên buông xuống tại tháp cao giữa không trung tư mã trường khanh từ trong ngực xuất ra một tấm thiệp mời sưu thiệp mời bay thẳng đến băng tuyết ngân thành thành chủ trước mặt tư mã trường khanh nói ra thành chủ Chúng ta đến đây mục đích có hai. Một là Phụng Bệ Hạ Chi Mệnh. Muốn kiến thức một chút trong truyền thuyết băng tuyết ngân thành 12 ngân vệ. Vừa mới giao thủ. 12 ngân vệ quả nhiên danh bất thư truyền nghe được Tư Mã Trường Khanh. Băng tuyết ngân thành thành chủ khóe miệng giật một cái. Tư Mã Trường Khanh vừa cười vừa nói. Thứ hai chính là tấm thiệp mời này. Ta đại tần hoàng triều năm sau tháng 22. Bệ Hạ ngày đại hôn. Đến lúc đó Còn mời thành chủ đi trên kinh thành uống một chén rượu mừng băng tuyết ngân thành thành chủ nhận lấy thiệp mời Vừa cười vừa nói Nói cho đông hoàng Bổn thành chủ nhất định đúng hạn đến tư mã trường khanh nói ra Như thế Chúng ta cáo từ trước tư mã trường khanh hướng về băng tuyết ngân thành thành chủ hơi hơi thi lễ 12 cổ tiên hóa thành 12 đảo lưu quang hướng về phương xa rời đi 12 ngân vệ đi vào băng tuyết ngân thành thành chủ trước mặt. Như thế nào rất mạnh. Như là sinh tử chiến. Chúng ta. Một cách đều không sống nổi băng tuyết ngân thành các vị trưởng lão. Đã nói xong thiên hạ để nhất đâu nơi xa băng tuyết ngân thành chi chủ đứng tại trên tuyết phong. Nếu là mang theo 12 ngân vệ đến lúc đó nói không chừng lại muốn mất mặt. Xem ra. Băng tuyết ngân thành. Tần muốn trở nên mạnh hơn A12 Cổ Tiên. Kha Kha Ngân Thành. 12 Tuyết Quân. Còn có hơn nửa năm. Cũng nên xuất thế A trên Kinh Thành. Bình Thiên Cung. Từ hoán cảnh vì trầm thương sinh lại thêm một chén trà mới. Nói ra. Cách này lá trà là hồng trần dục hỏa các bên kia đưa tới. Ngươi nếm thử Đại Tần Hoàng Triều Cảnh nội. Nguyên bản bát Đại Thánh Địa. Tần Quy Thuận Triều Đình. Đồng thời cũng vì triều đình duy trì giang hồ trật tự. Trầm thương sinh nâng chung trà lên, nếm thử một miếng. Vừa cười vừa nói cũng không tệ lắm từ hoán cảnh đi vào Trầm thương sinh bên người. Hỏi, đại tần cảnh nội. Một mực là bát đại thánh địa. Thế nhưng là, ta đến bây giờ cũng không biết thứ tám tỏa thánh chỗ. Không biết cái này thứ tám tỏa thánh địa là Trầm thương sinh để xuống địa đồ nói ra thứ tám tỏa thánh bây giờ còn chưa có đến thời gian thời gian vừa đến tự nhiên thì sẽ biết trầm thương sinh nói ra đúng rồi hôn kỳ liền nhất định tại năm sau tháng hai hay từ hoán cảnh nhẹ gật đầu không có ý kiến gì u v q q mơ ta đã biết trầm thương sinh ôm trầm từ hoán cảnh tại bên tai nàng nhẹ giọng nói trong khoảng thời gian này ngươi muốn đi nơi nào liền ra ngoài đi một chút Liền xem như giải sầu một chút Về phần công pháp vấn đề Trước đừng đi nghĩ Từ hoán cảnh nhẹ gật đầu Mười hai cổ tiên rời đi băng tuyết ngân thành về sau Một đường hướng về địa ngục cấm địa tiến đến Còn có một phần đông môn thế gia thiệp mời Lão đại phía trước cũng là Hoàng Sơn Thành Muốn không muốn đi nhìn một chút thuận tiện nghỉ ngơi một chút Từ mã trường khanh nhìn cách đó không xa tường thành Nhẹ gật đầu. U, V, Q Q Mơ, Hoàng Sơn Thành. Mười hai cổ tiên đi vào Hoàng Sơn Thành về sau, bao xuống một cái khách sạn. Ta ra ngoài đi một chút, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi một chút. Tư Mã Trường Khanh nói xong. Hướng về bên ngoài đi đến. Tư Mã Trường Khanh đi tại Hoàng Sơn Thành trên đường phố. Vài chục năm. Vẫn là như vậy quen thuộc A Tư Mã Trường Khanh đi đến một chỗ. Đều muốn sờ sờ những cái kia ven đường lão thụ Hoặc là mặt rán ở trên tường cảm thụ được cái kia phần rét lạnh Ta trở về vài chục năm về sau Tư mã trường khanh ban đầu vốn cho là mình cả đời đều không về được Bây giờ, nhìn xem chung quanh quen thuộc địa phương Tư mã trường khanh nhẹ nhàng nói ra Thúc thúc, ngươi tại sao khóc A một tiểu nam hài Liền đứng tại tư mã trường khanh bên người ngẩng đầu Nhìn xem tư mã trường Khanh Tư mã trường Khanh nhìn về phía tiểu nam hài Ngươi Tiểu nam hài khuôn mặt có chút quen thuộc Vô địch trí tôn thái tử ra 32 chương 310 phần mộ trước Phủ nhân Hoàng Sơn Thành trong khách sạn Thanh y lôi bảo Hỏa sư bọn họ tập hợp một chỗ Các ngươi nói thủ lĩnh sẽ đi hay không tìm cách kia Lục y thanh y cười suy đoán nói Hỏa sư cười một tiếng Tình ý kéo dài nhìn xem thanh y. Nói ra. Hẳn là sẽ không lôi bảo nhìn xem hòa sư. Nói ra. Vì cái gì sẽ không ta cảm thấy thủ lĩnh khẳng định muốn đi tìm lục y. Mặt khác những người khác nhất thời nện cho lôi bảo một chút. Ngươi chẳng lẽ không biết lục y đã gả làm vợ sao lôi bảo sưng mặt lên. Gả làm vợ thế nào à nha đoạt tới không liền thành hòa sư lắc đầu. Nói ra. Sinh tử của chúng ta chính mình cũng không biết Làm sao có thể tùy tiện ưng thuận trung thân trong giọng nói Có chút ảm đảm Trong tay, hỏa sư cầm thật chặt một khỏa quạt rơi Cái này quạt rơi Là thanh y đưa cho hắn Nơi đây so góc vắng vẻ, nửa ngày đều sẽ không gặp được người Nơi này đã từng là hắn ấm áp nhất địa phương Tư mã trường khanh nhìn xem tiểu nam hài tiểu nam hài hai đầu lông mày một loại cảm giác quen thuộc quanh quẩn tại tư mã trường khanh trong lòng y tư mã trường khanh tại nhỏ trên người của cậu bé tựa hồ gặp được cái kia ôn nhu hiền lành nữ tử ngươi nhất định nhất định sẽ làm thượng đại tướng quân nam hài cũng liền tám chín tuổi bộ dáng nhìn xem tư mã trường khanh trên mặt mang mấy khỏa nước mắt ngửa đầu Nói ra, mẫu thân nói qua đại trưởng phu là sẽ không rơi lệ Muốn là rơi lệ cũng không phải là đại trưởng phu Tư mã trường khanh vội vàng lau lệ trên mặt Ngồi xổm người xuống dưới, nhìn kỹ tiểu nam hài Hỏi, thúc thúc hỏi ngươi, ngươi tên là gì nha nghe được tư mã trường khanh Tiểu nam hài cảnh giác lui về sau hai bước Mắt to trừng lấy tư mã trường khanh Quơ quơ quả đấm ngươi muốn làm gì tại sao muốn hỏi tên của ta ta nói cho ngươi ta rất lời hại liền ngươi dạng này ta có thể đánh ba cái tiểu nam hài nghĩ đến tựa hồ uy hiếp lực không đủ còn cố ý tại tư mã trường khanh trước mắt vơ vơ chính mình thiết quyền tư mã trường khanh nhẹ nhàng cười một tiếng thúc thúc chỉ là nhìn dung mạo ngươi giống một vị cố nhân nghe được tư mã trường khanh tiểu nam hài tính cảnh giác cao hơn Lại lui hai bước Người xấu đều là nói như vậy ngươi phần sau là không phải muốn nói mang ta đi ăn ăn ngon Sau đó liền đem ta đi bán đúng hay không Tư mã trường khanh ngây ngẩn cả người Nhìn xem tiểu nam hài Sợ lên đầu đầu của mình Chẳng lẽ mình không có ở đây vài chục năm Tiểu hài tử bây giờ đều lợi hại như vậy Sao còn không có đợi đến tư mã trường khanh lấy lại tinh thần Tiểu Nam Hải đi vào tư mã trường khanh trước mặt. Nói ra có điều, ta chỉ có thể ăn bánh quế, còn lại ta đều không ăn tư mã trường khanh. Đã nói xong ta là tên lừa đảo đâu bánh quế tư mã trường khanh cái mũi chua chua. Làm sao ngươi biết ta muốn dẫn ngươi đi ăn cái gì tiểu Nam Hải ánh mắt sáng lên. Ngươi cũng thích ăn bánh quế sao Vinh. Quy. Quy. "Mơ." Vậy chúng ta cùng đi A Mã Đại Nương bánh quế món ngon nhất tốt Hoàng Sơn Ngoài Thành. Lão Đại. Nơi này đã là Đại Tần Hoàng Triều Trung Bộ Khu vực. Hẳn không có vấn đề Lão Đại. Chúng ta tốt chiến tốt thắng. Nơi này không có Đại Tần Thiên Binh. Những người còn lại đều không phải đối thủ của chúng ta đoạt liền chạy tốt. Các huyên đệ. Có thể ăn được hay không thượng nhục. Liền nhìn lần này bốn người trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang vết sẹo bọn họ là hải tặc đông hải vực phía trên hải tặc bọn họ thật vất vả tại trong hải vực khai quật ra mười hai cái kim nhân vốn cho là muốn phát đại tài thế nhưng là bọn họ gặp treo bạc tự cờ thiên binh bị người kia một trưởng vỗ nát tàu thuyền năm trăm người sống sót chỉ có bọn họ mười bốn người Cái này đổ bộ về sau, bọn họ một đường cẩu thả lấy, biên cảnh thành trì đều có thiên binh đóng giữ, mà bên trong thì là không có. Lão đại hiện tại quá bội phục thông minh của mình. Đơn giản thiên hạ vô song những người còn lại gặp này. Vẫn là lão đại thông minh đúng rồi theo lão đại. Mới có thể có thịt ăn, hiện tại thịt heo quá mắc. Ta đều tốt mấy ngày này không có ăn được thịt đoạt tỏa thành này chúng ta liền có thể ăn được thịt các huyên đệ cầm vũ khí tốt vọt thẳng đi vào phủ thành chủ nghe nói nơi này vẫn là đảo phủ chỗ nhất định rất méo tốt hướng nha hoàng sơn thành khách sạn thanh y mấy người tại khách sạn trong lúc rảnh rỗi liền muốn muốn đi ra ngoài dạo chơi cài này vừa đi đi thẳng tới cửa thành các huyên đệ xông lên thanh y bọn họ Vừa mới đến cửa thành chỉ nghe phía bên ngoài tiếng la xếp. Trên đường bách tính ngừng chân dừng lại. Tựa như là chưa có lấy lại tinh thần tới. Bọn họ là. Cường đạo mà nghe được thanh âm cấp tốc tập kết cửa thành thủ vệ. Nhìn xem trước mặt 14 người. Lớn lên giống là giống như dã thú. Thanh y bọn họ đi tới cửa. Một vị quan binh ngăn lại thanh y bọn họ hộ thiên sơn trang thanh y xuất ra một đạo lệnh bài quan binh thấy một lần lập tức hành lễ không biết đại nhân buông xuống mong rằng thứ tội hộ thiên sơn trang quyền lợi to lớn không thể tưởng tượng chỉ cần một chém trước tâu sau đủ để cho người e ngại các ngươi đều cho lão tử tránh ra nếu không toàn giết hải tặc đầu lính khua tay cửa hoàn đại đao Gào thét thanh y khẽ nhíu mày Một đám nơi nào cường đảo hải tặc thủ lĩnh nói ra Chúng ta không phải cường đảo Chúng ta là hải tặc toàn bộ giết đi Thủ lĩnh hiện tại cần yên lặng một chút Thanh y phất phất tay Chỉ thấy họa sư cùng lôi bảo đồng thời lướt vào đến hải tặc bên trong à, Đừng có giết ta trong trước mắt 14 vị hải tặc Tốt quan binh gặp này Đại nhân có thể hay không cần muốn nhỏ bẩm báo phủ quân Thanh y lắc đầu Nói ra Các ngươi xử lý một chút đi. Chúng ta chỉ là đi ngang qua. Không cần kinh đồng phủ nha đương nhiên. Đây chỉ là nhạc đệm. Không có ảnh hưởng chút nào đến Hoàng Sơn Thành vận hành. Trên đường phố. Mã Đại Nương bánh quế chúng ta một người một cách tư. Mã Trường Khanh đưa cho Tiểu Nam Hải một cái. Tốt một lớn một nhỏ. Ngồi xổm ở bên đường ăn bánh quế. Tiểu Trường Khanh, ngươi làm sao chạy đến nơi đây rồi một vị phụ nhân, mang trên mặt háo sắc. Đi vào Tiểu Nam Hải trước mặt. Tư mã Trường Khanh nghe được Trường Khanh hai chữ, quay đầu nhìn lại. Không biết Tiểu Nam Hải cười híp mắt nói ra. Vị này thúc thúc mời ta ăn bánh quế nói xong. Tiểu Nam Hải còn liếm miệng một cái. Phụ nhân nhìn về phía Tư mã Trường Khanh. Mang theo ái náy nói. Không có ý tứ, đứa nhỏ này lập tức không coi chừng, liền ra thích chạy loạn. Tư mã trường khanh gật đầu cười. Không có việc gì phụ nhân vội vàng móc ra bạc. Bao nhiêu tiền ta cho ngài tư mã trường khanh phất phất tay. Một cái bánh quế, không có việc gì đi thôi a tư mã trường khanh sờ lên tiểu nam hài đầu. Quay người rời đi. Tiểu trường khanh hắn cũng gọi trường khanh sao sau lưng, truyền đến tiểu nam hài thanh âm. Di nương, mẫu thân của ta đi đâu mẹ ngươi đi cho lão bằng hấu viếng mộ mà. Về sau không cho phép lại chạy loạn, biết không Hoàng Sơn ngoài thành mười dặm, nơi này là mộ phần. Trong đó một tòa phần mộ phía trước. Y phục mặt lấy màu vàng nhạt quần áo phụ nhân bưng lấy một bó hoa đặt ở mặt trước bia mộ. Mười năm a phụ nữ tại mặt trước bia mộ ngồi xuống, lau sạch lấy mộ bia, trên bia mộ mặt. Viết bốn chữ lớn. Vô địch trí tôn thái tử ra 32 chương 311 vạn lý trường thành. Đông phương cử long tư mã trường khanh đi vào Hoàng Sơn mộ phần. Ánh mắt cực hạn. Phụ nhân kia trước người trên bia mộ. Bất ngờ viết. Tư mã trường khanh tư mã trường khanh liền dấu ở cách đó không xa. Nhìn xem phụ nhân kia. y y màu vàng nhạc quần áo phụ nhân. Chính là lục y y. Lục y, y từ rổ bên trong, xuất ra một bầu rượu, đổ vào tư mã trường khanh trước mổ bia. Sau đó, lại lấy ra bánh quế, đặt ở trước mổ bia. Sang năm trở lại thăm ngươi lục y, y hướng về mổ bia khoát khoát tay. Sau đó, tư mã trường khanh đi vào chính mình trước mổ bia. Nhìn xem trước mổ bia bánh quế. Trực tiếp ngồi dưới đất. Nước mắt chảy dòng. Cầm lấy bánh quế trộn lẫn lấy nước mắt. Bắt đầu ăn. Ý ta rất nhớ ngươi A Tư Mã Trường Khanh. Còn sống nha ngày thứ hai. Mười hai đảo lưu quang xẹp qua chân trời. Rời đi Hoàng Sơn Thành. Hoàng Sơn Trong Thành. Bé trai gọi Trường Khanh. mẫu thân. Ngươi mau nhìn. Ta vừa mới nhìn đến ngày hôm qua cái thúc thúc bay trên trời lục Ý, ý vừa cười vừa nói. Trường Khanh, ngươi phải chú ý tốt thân thể đừng có chạy lung tung à địa ngục cấm địa đông môn thế gia chỗ đông môn thế gia tại chúng sinh chi đỉnh, đông vực một trong tam đại thế gia càng có đông môn địa ngục hai mươi rượu quái trấn thủ đông môn thế gia thực lực không thể đo lường oanh một ngày này mười hai đạo cầu vồng thông suốt địa ngục cấm địa lưu lại một chương thiệp mời liền rời đi đông môn thế gia trong đại sảnh, đông môn thế gia gia chủ sắc mặt hơi khó coi Đây chính là các ngươi cùng bản gia chủ nói địa ngục 20 dù quái vô địch thiên hạ mặt đau không đông môn thế gia trưởng lão. Nguyên một đám quý đầu. Đông môn thần tú ở bên ngoài. Nghe thanh âm bên trong. Che miệng cười một tiếng. Mỗi ngày bị đánh mặt đông bắc bộ. Rốt cuộc phải hoàn thành sao tại tiếp vào sau cùng một đạo mệnh lệnh về sau. Không chỉ có là ngàn vạn dân phu thở dài một hơi tất cả giám sát đồng dạng. 10 năm dòng dã 10 năm chỉ là chết người ở chỗ này còn chưa hết trăm vạn hiện tại Rốt cuộc phải hoàn thành mà đợi đến bọn họ nhìn lại nhìn qua Chỉ thấy còn như thượng cổ cử long đồng dạng tường thành phủ phục ở trên mặt đất Khiến người nhìn mà đã sinh ra sợ hãi đây là chúng ta kiến tạo ra được sao tất cả mọi người Nhìn xem đầu này cử long Không dám tin ha ha Rốt cuộc có thể trở về nhà mặt bạc thân là tổng giám công Lúc này nhìn xem đầu này thượng cổ cử long. Long sinh chậm trờn. Quá hùng vĩ bình thường không có chú ý đi xem. Hiện tại lại nhìn. Đơn giản cũng là điêu luyện sắc xào không dùng điêu luyện sắc xào. Đơn giản cũng là đang vũ nhục đầu này cử long thiên công thượng thiên trí tạo ha ha nhìn một chút. Mặt bạch trực tiếp gào khóc tại trên công trường. Hắn là ác ma. Hiện tại. Bọn họ vừa lên cùng múa đại tần vạn tuế. Vạn túi, vạn vạn túi đại tần vạn túi. Vạn túi, vạn vạn túi đại tần vạn túi. Vạn túi, vạn vạn túi kéo dài vạn dặm xa. Vô tận tiếng hoan hô đánh tan trên trời mây tầm. Sở Nhu hai tay càng không ngừng lau nước mắt. Bị Mạnh Hoán ôm lấy. Nương tử, chúng ta có thể trở về nhà Sở Nhu khóc. Đúng vậy a có thể trở về nhà Mạnh Hoán ôm lấy Sở Nhu đại tần vạn túi Sở Nhu đại tần vạn túi để xuống sở nhu mạnh hoán chỉnh trọng nói nương tử vừa mới giám sát nói ta có thể tham gia năm nay khoa cử ta có thể tham gia khoa cử sở nhu liền vội vàng gật đầu u vinh quy quy mơ u vinh quy quy mơ tại đầu này đông phương cử long hoàn thành một sát na kia thế giới bao la Đại huyền thiên đình càn thanh cung. Đại huyền thiên đế ngay tại nổi giận ai có thể nói cho chấm. Vì sao chấm không cảm giác được thế giới kia chấm phái đi hai đứa con trai. Cứ như vậy không có đại huyền quần thần. run lầy bẩy. Vì cái gì đại huyền thiên đế đem long án phía trên tất cả mọi thứ ném trên mặt đất. Thiên đế. Thiên địa long mạch một khi nhận chủ. Chúng ta liền truy tung không tới nghe được thiên địa long mạch nhận về sau đại huyền thiên đế ngửa mặt lên trời gào rú là ai đại chu thiên đình thiên đế cái kia một phương thế giới thiên địa long mạch nhận chủ đế miệng phía dưới là một bộ tuấn lãng khuôn mặt dường như thế giới bao la bên trong không còn có so với hắn đẹp trai hơn người ô đại chu thiên đế hơi hơi dương mắt Khóe miệng cười một tiếng quả nhiên là hắn thiên đế ngươi cũng từng đến qua thế giới kia Vì sao không đem Thiên Địa Long Mạch chiếm làm của riêng a toàn bộ thế giới bao la?" Chỉ có chín đầu à. Đại Chu Thiên Đế nhẹ nhàng cười một tiếng, "Thái công, chúng ta Đại Chu cần sao phía dưới quần thần?" Cười khổ, "Ta Đại Chu Thiên Đình đã chiếm cứ một đầu, phải biết có nhiều thứ, nhiều ngược lại không ồn cứ như vậy đi đông vực." Đại cần Hoàng triều, Lăng Tiêu Điện trầm thương sinh đột nhiên đứng dậy, Sắc mặt đại hỷ đại tần quần thần nhìn thấy trầm thương sinh đột nhiên đứng lên Nhân gian tiên ánh mắt sáng lên Bề hạ có thể hay không là có việc mừng ở nhân gian tiên vừa mới nói xong Chúng thần chỉ nghe thiên địa trọng âm tiếng vọng tại tất cả quan vị trong người người bên tai Giống đó là long ngâm trầm thương sinh chỉ huy bách quan đi ra lăng tiêu điện ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trong tầng mây số mệnh kim long tại tầng mây bên trong cuồn cuộn lấy trầm thương sinh trên thân chân long khí nâng trầm thương sinh không ngừng lên không cùng số mệnh kim long đối mặt số mệnh kim long nhìn thấy trầm thương sinh đột nhiên mở ra miệng rồng vô số ánh sáng màu vàng hướng về đại tần cương vực rơi xuống tại thời khắc này phàm là đại tần con dân phổ thông người dân bằng thêm thọ nguyên hai mươi năm đại tần con dân người luyện võ thực lực kéo lên tư chất kém trực tiếp dịch kinh phạt tùy giới hạn đột phá trong nháy mắt đột phá cảnh giới tiếp theo trầm thương sinh bị quán chú khí vận kim quang nhiều nhất trầm thương sinh khí tức trên thân đột nhiên bắt đầu trèo thăng lên vô số kim long vây quanh trầm thương sinh bay múa trầm thương sinh thể nội quân lâm thiên hạ chân long đồ cùng đông hoàng thái chi nhất kinh đại liệt trải qua, đều tại điên cuồng hấp thu khí vận kim quang, phảng phất giống như thiên thần đồng dạng, toàn thân kim quang bao phủ cùng lúc đó, rẽ mây nhìn thấy mặt trời, trên trời mặt trời giống như đang phát tán ra vô tận đại nhật năng lượng tới nước lấy trầm thương sinh. Trầm thương sinh nhẹ nhàng nâng tay, phát hiện thân thể của mình tại thời khắc này ít nhất bị cải tạo một trăm lần tăng cường gấp trăm lần không ngừng đây chính là khí phận chỗ tốt vô luận ngươi làm sao tấn thăng không có bất kỳ cái gì tai họa ngầm đây mới là thiên địa thuần chính nhất năng lượng đại tần văn võ bá quan có tóc trắng đã xuất hiện tại khí phận bao phủ xuống không nói cải lão hoàn đồng nhưng là tóc trắng đã biến thành tóc đen đại tần hoàng triều ngoài vạn dặm tứ tưởng thiên binh đóng quân chỗ Bỗng nhiên, vô số khí vận kim quang bao phủ lại tứ tượng thiên binh tại thời khắc này. Tứ tượng thiên binh khí tức đột nhiên kéo lên bạch khởi bọn họ khí tức càng kinh khủng. Đại tần mặt khác một chỗ. Nơi đây chú đóng vô số tướng sĩ. Khí tức của bọn hắn. Đơn giản khủng bố nhưng đợi đến khí vận kim quang bao phủ bọn họ thời điểm. Bọn họ trong đó bất kỳ người nào thoát tay, chính là tư không nổ tung bọn họ, thiên binh phía trên. Bọn họ là đại tần tiên quân Lăng Tiêu điện trên không. Trầm Thương Sinh trên thân kim sắc ngân sắc quang mang vần quanh. A Trầm Thương Sinh nổi bật một hơi, liền là chân long hàng thế, ngao du ngàn dặm cảnh giới này. Quả nhiên khủng bố Trầm Thương Sinh thể nổi Lúc này chân long khí giống như nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt long cung tại đan điền. Đông Hoàng Trung ở trái tim Thần hải chỗ sâu Một đầu kim long ngao du bỗng nhiên Ba cái dường như sinh ra liên hệ Chân long khí tùy ý không trở ngại ngao du toàn thân Tiên hợp đạo cảnh thành chấm Đại tần Hoàng Triều chi chủ Chầm thương sinh nguyện ta đại tần Hoàng Triều Vạn tuế Vạn tuế Vạn vạn tuế trầm thương sinh thanh âm Nương theo lấy khí phận kim quang truyền khắp đại tần cương vực trong lúc nhất thời. Toàn bộ đại tần cương vực. Toàn bộ đều là tiếng hoan hô vạn lý trường thành xây thành giờ khắc này. Thiên địa long mạch trên thân. liền in lên đại tần ấm ký cho dù là về sau là đại tần vẫn lạc. Chỉ cần thiên địa long mạch vẫn còn ở đó. Như vậy đại tần chi hồn. liền sẽ trở về.